trên 1187, truy sát đội ngũ lại tăng lên, trên 1187, truy sát đội ngũ lại tăng lên. Cố Vô Thiên khoát khoát tay, trong giọng quyên, đừng lo lắng, không có việc gì. Mảnh này vị trí chi, chi địa nguyên bản có 5 cái thu tộc lĩnh chủ, bây giờ đã bị ta chém giết 4. Còn sót lại cái này cái Bích Vân lĩnh chủ, cùng với nó dưới trướng kia hơn 30 thu tộc kim tiền, chúng nó cũng có thể nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Ta chỉ là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian thôi, bằng không mà nói, sớm đã đem nó thì cùng chém giết. Nó hiện tại chẳng qua là không có cam lòng mà thôi, tuyệt đối không còn dám đối với chúng ta tùy tiện ra tay băng vào ta đón chừng, nó lại đi theo một khoảng cách, chờ nó triệt để tỉnh táo lại sau đó, rồi sẽ tự động rời đi. Trên thực tế, Cố Vô Thiên suy đoán hoàn toàn chính xác. Bích Vân Linh chủ sau đó truy đuổi trong quá trình, sát thực dần dần bình tĩnh lại, trong lòng cũng đã nghĩ kỹ, lại đi theo một khoảng cách thì quay người rời đi, bỏ cuộc trận này không có phần thắng chút nào truy đuổi. Thế sự vô thường, biến số luôn luôn xảy ra bất ngờ, để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm hai bên lại phi hành 20 vạn dặm xa, hậu phương chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang, hắn tốc độ nhanh như chớp giận, hướng về phía trước tấn mãnh chạy tới. Tuy nói đồ thần chiến hạm cùng Bích Vân Linh chủ tốc độ phi hành đã không chậm, có thể đạo lưu quang này tốc độ càng là hơn kinh người, cùng giữa bọn chúng khoảng cách đang từ từ rút ngắn. Ở chỗ nào phảng phất như lưu tinh dược rỡ thần con tròng, cụ thể là loại vật nào khó mà thấy rõ, nhưng trong đó tản ra thần đế cường giả khí tức, lại là rõ ràng có thể cảm giác. Bích Vân Linh chủ phát giác được kia đạo thần quang chợt hiế lúc, quả thực giật mình. Khi nó cảm ứng được hơi thở của thần đế cường giả về sau, trong lòng tỏa ra hoài nghi, không khỏi âm thầm phỏng đoán đến tụt cùng hội là thần thánh phương nào. Mạnh này vị trí chi, chi địa nguyên bản năm cái lãnh chúa, đã có bốn mệnh tam kiếm ma chi thủ Bây giờ chỉ còn lại nó sống một mình. Như vậy, ngay cấp tốc chạy tới thần đế, chắc chắn sẽ không là còn lại lãnh chúa, tất nhiên là dị tộc. Nghĩ như thế, Bích Vân linh chủ trong lòng liền có mấy phần suy đoán, có thể là hai đại thần địa người. Ý niệm như vậy hiện lên, Bích Vân linh chủ tâm tư lập tức hoạt lạc, bắt đầu vắt hết óc cân nhắc, làm sao đem biến cố bất tình lình, chuyển hóa làm đối với mình có lợi cơ hội. Nó ánh mắt ở phía trước đồ thần chiến hạng cùng hậu phương gia tộc chạy tới kia đạo thần quang trong lúc đó qua lại dao động, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm trầm cười lạnh. Mặc dù nó bốn vị đồng bạn tuần tự chịu thảm bởi sát hại, bây giờ đã mất giúp đỡ. Nhưng kiếm ma địch nhân cũng không chỉ chúng nó thú tộc, còn có hai đại thần điện, kể từ đó, việc này liền có thời cơ lợi dụng. Bích Vân linh chủ hình giữ nguyên tốc độ phi hành không thay đổi, một bên tiếp tục truy tung đồ thần chiến hạng, một bên phóng thích thần thức, đến thử cùng Hậu Phương kia đạo thần quang thành lập liên hệ, ý đồ cùng với nó giao lưu một phen. Ở chỗ nào chói mắt thần quan trông, có một đạo cao lớn lại thân ảnh khôi ngô, chính là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, người này chính là bất diệt thần điện người sáng lập, bất diệt thần đế. Vì tận mao đuổi theo kiếm ma, tăng tốc hành trình, hắn sớm đã thu hồi tọa hạm, tự mình toàn lực đi đường. Ngay tại vừa rồi, Hắn đang trên bầu trời cực tốc phi nước đại lúc, nhìn thấy phía trước cách xa mấy trăm ngàn dặm trên bầu trời, có chói mắt thần quang sáng lên. Đợi hắn tới gần một khu vực như vậy về sau, không chỉ cảm ứng được hơi thở của thần đế cường giả, còn lẩm trộn nghe đến một chút tiếng vang. Thế là, hắn kết luận phía trước có thần đế cường giả đang triển khai chiến giết, làm hạ liền ra tốc truy chạy tới. Tới mục đích về sau, cảnh tượng trước mắt không ngoài dự đoán, chỉ thấy một vùng phế tích, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, đều là đất khô cằn. Trong không khí vẫn như cũ lưu lại cuồng bạo thần lực khí tức, còn có chút ít chưa tản mát thần quang tái phiến. Bất diệt thần đế thấy thế, vui mừng quá đỗi. Xác định mục tiêu thì tại phía trước cách đó không xa, liền lần nữa tăng tốc đuổi theo. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy phía trước trên bầu trời, có một đầu cự thú viễn cổ, xuất lĩnh lấy hơn 30 đầu thần thú chính về phía trước đi đường. Hắn một chút liền nhận ra, đầu kia cự thú viễn cổ chính là vị chi chi địa lãnh chúa một trong. Ma thú tộc lĩnh chủ truy tung mục tiêu, là bên ngoài mười mấy vạn dặm, chính ở trên bầu trời phi tốc phi nhanh một chiếc thần hạm. Bất diệt thần đế vận khởi thần thức tra xét rõ ràng một phen, chợt liền nhận ra kia chiếc thần hạm chính là kiếm ma tòa hạm. Tâm tình của hắn càng thêm kích động, nhưng cùng lúc đó, thì sinh ra một tia lo âu, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Vừa rồi Kiếm Ma cùng thú tộc lĩnh chủ chắc hẳn trải qua một hồi ác chiến, không biết kết quả cuối cùng thế nào, hai bên tình huống thương vong lại như thế nào. Nay thú tộc lĩnh chủ chẳng qua là thần đế chúng cảnh thực lực, dám một mình hành động, vẹn vẹn mang hơn 30 hộ vệ liền truy sát Kiếm Ma. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Kiếm Ma mặc dù thành công đào thoát, cũng đã thân chịu trọng thương, sức chiến đấu trên diện rộng giảm xuống đâu. Căn cứ vào cái này nho nhỏ chi tiết, bất diệt thần đế tự nhận là suy đoán ra được chân tướng sự tình. Trong lòng của hắn càng thêm hưng phấn cùng chờ mong, nhịn không được âm thầm suy nghĩ, giả sử Kiếm Ma thật chứ bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu vô cùng suy yếu, kia đối bản đế mà nói, không thể nghi ngờ là bắt lấy hắn tuyệt cao thời cơ. Bất quá, phía trước tu tộc lĩnh chủ đồng dạng đối với kiếm ma lòng mang ý đồ xấu, như thế có chút khó giải quyết. Nó nhất định sẽ không bỏ qua kiếm ma, thì tất nhiên sẽ không ngồi nhìn bản đế đem kiếm ma bắt đi. Ngay tại bất diệt thần đế suy tư mấy vấn đề này thời khắc, đột nhiên phát giác được phía trước tu tộc lĩnh chủ hướng hắn thích thả ra thần thức, biểu đạt ra muốn giao lưu nguyện vọng. Một cử động kia khiến bất diệt thần đế hơi sửng sở, nhất thời đoán không ra ý đồ của đối phương, thì đoán không ra đối phương đến tột cùng có tính toán gì không. Ra ngoài bản năng Hắn bản năng muốn cự tuyệt cùng Bích Vân lĩnh chủ cầu thông, nhưng mà, làm tình hình bên dưới phức tạp nhiều biến, chuyện quá khẩn cấp môn phần, bất diệt thần đế do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận. Thế là, Bích Vân lĩnh chủ thần hồn truyền âm, rất nhanh liền tại trong đầu hắn rõ ràng vang lên, không biết các hạ là cái nào tọa thần điện điện chủ, thế nhưng là truy sát kiếm ma mà đến. Đối phương như thế đi thẳng vào vấn đề, không chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên là rõ ràng thành ý. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bất diệt thần đế có hơi nhíu mày, sau đó truyền âm đáp lại nói, bản tọa đến từ bất diệt thần điện Ngươi là ai? Vừa rồi ngươi cùng kiếm ma chém giết qua. Kiếm ma bây giờ thương thế làm sao? Bất Diệt Thần Đế đồng dạng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Bích Vân Linh chủ nghe lời ấy, trong lòng không khỏi có chút tức giận, âm thầm chửi mắng cái này Bất Diệt Thần Điện điện chủ thật sự là mặt dày vô sĩ. Hai bên vốn nên ở vào bình trời địa vị, lẽ ra thương thảo hợp tác, liên thủ đối phó kiếm ma sự tình. Kết quả, ráng hỏa này vừa lên đến thì nghe ngóng kiếm ma thương thế. Nhìn xem địa bộ này, tựa hồ là nghĩ bỏ qua một bên chính mình, một mình đi đối phó kiếm ma. Nghe đến đây, Bích Vân linh chủ trong lòng có số so đo, lần nữa truyền âm nói ra, vị này Bất Diệt Thần Điện điện chủ, tất nhiên chúng ta đều là hướng về phía Kiếm Ma mà đến, có cùng chung mục tiêu, kia không ngại nếm thử hợp tác, liên thủ đối phó Kiếm Ma, không biết ý ngươi thế nào. Bất Diệt Thần Đế chau mày, tạm thời không có trả lời vấn đề này, chỉ là yên lặng gia tốc độ tới đằng trước. Bích Vân linh chủ tự nhiên không cảm tầm, đúng lúc này còn nói thêm, chắc hẳn ngươi thì hiểu rõ Kiếm Ma thực lực cùng thủ đoạn, chúng ta bất kỳ bên nào, chỉ bằng vào tự thân lực lượng đều không thể chiến thắng hắn, duy có chúng ta bắt tay hợp tác, phương có cơ hội thủ thắng đồng thời đem hắn bắt được. Ngoài ra, Nơi này vẫn là bản đế lãnh địa, bản đế chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể triệu tập mấy ngàn thậm chí mấy vạn quân nhân. Tại phiến khu vực này ra tay với kiếm ma, chúng ta phần thắng rất lớn. Bất Diệt Thần Đế sau khi nghe xong, có hơi nhíu mày, liếc xéo nó một chút, nội tâm yên lặng cân nhắc nhìn lợi và hại. Quả thật, hắn không thể không thừa nhận, Bích Vân lĩnh chủ lời nói xác thực có mấy phần đạo lý. Thực chất, hắn vừa có thể lựa chọn cùng Bích Vân lĩnh chủ hợp tác, thì hoàn toàn có thể từ chối hợp tác. Rốt cuộc kiếm ma giờ phút này thì tại phía trước chiến hạm trong, cách hắn chỉ có mười mấy vạn dặm xa, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Nhưng Bất Diệt Thần Đế cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Hắn không thể không lo lắng, như tử trối Bích Vân lĩnh chủ, đối phương có thể hay không âm thầm mấy chuyện xấu, phá hoại kế hoạch của hắn. Suy tư đến tận đây, Bất Diệt Thần Đế truyền âm nói với Bích Vân lĩnh chủ, "Tốt, bản tọa có thể cùng ngươi hợp tác, ngươi trước báo trên thân phận, hay nói một chút ngươi ý nghĩ." Bích Vân lĩnh chủ đã sớm đã tính trước, trực tiếp đáp, "Bản đế là Bích Vân lĩnh chủ, chúng ta hợp tác mục đích là liên thủ bắt lấy Kiếm Ma. Đợi thành công bắt được Kiếm Ma sau đó, chúng ta cộng đồng chia sẻ tương quan thông tin, cùng với vĩnh sinh bất tử bí mật. Dù sao sự việc phát triển đến trình độ như vậy, mọi người trong lòng đều hiểu, Kiếm Ma chính là trong truyền thuyết kia thiên tuyển chi nhân." có thể cởi ra bí ẩn vĩnh sinh, cũng liền không cần lại che che lấp lấp. Bất Diệt Thần Đế trong lòng âm thầm cười lạnh, kỳ thực đã sớm là Bích Vân Linh Chủ nưu đồ tốt kết cục, làm Hạ Liễn dứt khoát đáp ứng xuống. Chương 1188, không biết xấu hổ nhân loại, chương 1188, không biết xấu hổ nhân loại. Bích Vân Linh Chủ mặc dù có nhất định lưu chí, nhưng luận đến trí tuệ cùng lòng dạ, cùng Bất Diệt Thần Đế so sánh, thực có khác nhau một trời một vực. Bất quá, nó cũng không phải hạ người ngu rốt, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng Bất Diệt Thần Đế kia không hề bằng chứng miệng hứa hẹn. Thấy Bất Diệt Thần Đế đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt, Bích Vân Linh Chủ thuận thế nói thêm, Khách hạ, nói mà không có bằng chứng, ngươi cần trước hướng trời cao lập thể, như thế chúng ta mới có thể đạt thành liên minh hợp tác. Sinh tồn ở mỗi cái thần bí vị chi chi địa thú tộc, tại luyện khí cùng bảy trận các phương diện biết rất ít, ở trong mắt hoàng tộc, chúng nó giống còn chưa khai hóa dã thú. Nhưng mà, thú tộc lại đối đầu trương tơ phụng đến cực điểm. Mỗi khi gặp sự kiện trọng đại hoặc là ký kết quan trọng với nước, chúng nó tin cậy nhất chính là trở lên thương tên lập hạ lợi thế. Cái gì? Bất diệt thần đế tại chỗ sắc mặt b đột biến, trong đôi mắt hắn mang lớp lóe. Trầm giọng phẫn nộ quát, bản tọa thân làm bất diệt thần điện người sáng lập, từ trước đến giờ lời hướng ngàn vàng, sao lại nói láo đến lửa gạt ngươi? Trướng trời cao lập thể lại có ý nghĩa gì? Quả thực chân thật đến cực điểm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bất Diệt Thần Đế đối với trời xanh lời thể cực kỳ mâu thuẫn, có thể đây cũng không phải là hắn cảm thấy lời thể chân thật, kỳ thực là nỗi tâm hắn e ngại vi phạm lời thể về sau, thật sự sẽ phải gánh chịu trời xanh trừng phạt nghiêm khắc. Bích Vân Linh chủ bén nhạy đã nhận ra trong đó mấy khẽ, cười lạnh đáp lại nói, Đường Đường Bất Diệt Phẩm Điện đại điện chủ, vậy ngươi càng cái kia biết được, chúng ta thu tộc đối đầu thương lợi thể tin tưởng không nghi ngờ. Đã ngươi như thế kháng cự, nghĩ đến cũng không có bao nhiêu hợp tác thành ý nếu đã vậy, kia giữa chúng ta liên minh cùng hợp tác, cũng liền không cần bàn lại. Hừ, Bất Diệt Thần Đế khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói, không hợp tác thì sao? Chỉ bằng ngươi này điểm lực lượng, còn xa xa không cách nào cùng bọn điện chống lại. Bản đế khuyên ngươi một câu, tốt nhất lập tức rời khỏi nơi đây, chớ có lẫn vào việc này. Bằng không, bản đế cũng sẽ không bảo đảm không ra tay với ngươi, hậu quả làm sao? Trong lòng Nguyên Liên hiểu rõ. Bích Vân Linh chủ tự nhiên biết rõ Bất Diệt Thần Điện thế lực cường đại, nhưng gặp như vậy nhục nhã cùng chế nhạo, lại sao năng lực nén đến giận, không giúp đỡ đánh trả. Ha ha ha. Trước đây bản đế thật có dời khỏi tâm ý, không còn hỏi đến việc này. Nhưng mà, đại điện chủ ngươi như vậy lý do Ngược lại khơi dậy bản đế hứng thú. Bản đế càng muốn nhúng tay việc này, cũng phải nhìn một cái các ngươi bất diệt thần đế, đế tuột cùng làm sao đánh bại cũng bắt lấy kiếm ma. Bất diệt thần đế không tiếp tục để ý Big Vân lĩnh chủ, toàn lực gia tốc về phía trước đột heo, thần thức chăm chú tập trung vào đồ thần chiến hạm. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn liền siêu việt Big Vân lĩnh chủ, cùng đồ thần chiến hạm ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Tuy nói bất diệt thần đế tràn đầy tự tin, chắc chắn Big Vân lĩnh chủ không dám ở khoảng cách gần như thế ra tay với hắn đánh lén. Nhưng ở siêu việt Big Vân lĩnh chủ trong quá trình, hắn vẫn như cũ duy trì độ cao cảnh giác cùng đề phòng. Hắn lo lắng Bích Vân Linh chủ bởi vì thẹn quá hóa giận mà đột nhiên nổi lên, cho dù không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, thì chắc chắn sẽ kéo dài hắn truy kích thời gian. Bất Diệt Thần Đế trong lòng âm thầm cười lạnh, nghĩ con súc sinh này coi như thứ thời, không có tự ti phép phức. Nhưng mà, ý niệm này vừa trong đầu hiện lên, liền bị hiện thực hung hăng đánh mặt. Hưu. Vô vụ. Không hề có điểm báo trước phía dưới, Bích Vân Linh chủ đột nhiên phóng xuất ra mấy chục đạo thần quang lợi nhận, như dày đặc mưa tên bắn trụm mà ra, một mạch hướng nhìn Bất Diệt Thần Đế đánh tới. Bất Diệt Thần Đế vừa có chút thả lỏng, chính em thầm đã ý thình lình cảnh ngộ như thế tập kích, sắc mặt Đông Nhiên hoàn toàn biến đổi. "Súc sinh, ngươi này là muốn chết." Bất Diệt Thần Đế tức giận rít gào lên một tiếng, vội vàng lấy ra một cái chửu đao, đao quang trong huy sái, đao ảnh đầy trời lấp loé, toàn lực ngăn cản Mịch Vân Linh Chủ tập kích. Mặc dù hắn dù có thần đế thượng cảnh thực lực cường đại, nhưng đối mặt bất thình lình đánh lén, cũng không dám có chút khinh thường, đành phải sử dụng ra mười thành công lực đến hóa giải nguy cơ. "Phanh phanh phanh phanh." phanh. Mấy chục đạo ngũ sắc rực rỡ đao quang cùng kia đầy trời thần quang lợi nhận mạnh mẽ va chạm, ở trên bầu trời bộc phát ra liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng vang, tiếng vang truyền đến xung quanh bên ngoài mấy vạn dặm. Cơn bão sóng xung kích tàn sát vừa bãi ra, ở trong thiên địa nhấc lên một hồi mãnh liệt gió lốc, mười mấy ngọn núi trong nháy mắt bị san thành bình địa. Kết cục không hề lo lắng, Bích Vân lĩnh chủ lần này tập kích, bị bất diệt thần đế thoải mái hóa giải, cũng không lấy được bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả. Nhưng Bích Vân lĩnh chủ mục đích đã đạt tới, bất diệt thần đế được thành công trì hoãn hai cái thời gian hô hấp, hắn cùng đồ thần chiến hạm ở giữa khoảng cách, lại kéo ra mấy vạn dặm. Bất diệt thần đế hao phí hai khắc đồng hồ thời gian, mới thật không dễ dàng kéo gần lại đoạn này khoảng cách. Có thể Bích Vân lĩnh chủ này tiện tay một lần tập kích, liên đệ hắn cố gắng trước đó trôi theo dòng nước. Cái này khiến Bất Diệt Thần Đế giận không kiểm được, dường như tức giận đến phổi đều muốn nổ, trong lòng hắn không thể đem Bích Vân Lĩnh chủ chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu mở nỗi hận trong lòng. Hắn hung tận trợn mắt nhìn Bích Vân Lĩnh chủ, toàn thân sát ý mãnh liệt như nước thủy triều, có đến vài lần cũng không nhịn được muốn ra tay. Nhưng cuối cùng vẫn cố nén lửa giận nhìn xuống, bởi vì hắn đã hiểu, như Bất Diệt Thần Đế khăng khăng muốn giết Bích Vân Lĩnh chủ, nó chắc chắn liều lĩnh toàn lực chạy trốn, tuyệt sẽ không có chút dò dự cùng lưu lại. Bất Diệt Thần Đế trong lòng hiểu rõ, mặc dù nói thực lực mình mạnh hơn đối phương, nhưng đối phương một lòng chạy trốn lời nói, muốn tiêu diệt nó, chí ít cũng phải hao phí thời gian một nén nhang. Đến lúc đó, Kiếm Ma chỉ sợ sớm đã chạy ra mấy trăm vạn dặm xa, lại muốn đuổi theo thì khó như lên trời. Cứ như vậy, hai người chỉ có thể vì kiểu này qua lại để phòng phương thức, một trước một sau hướng nhìn kiếm ma Cố Vô Thiên tới gần. Cùng lúc đó, Bích Vân Linh Trút thì đã làm xong hai tay chuẩn bị, âm thầm phân phó thủ hạ của mình tại Hỗn Độn Hải phụ cận bố trí mai phục, chặn đường Cố Vô Thiên. Đợi Cố Vô Thiên đi vào biển hỗn loạn phụ cận lúc, trong nháy mắt liền đã nhận ra những tia hơi thở của tu tộc, cái này khiến hắn nhức đầu không thôi. Nhưng nếu không có bất diệt thần đế ở hậu phương đột theo, vì Cố Vô Thiên thực lực, căn bản sẽ không đem kia hơn 3000 tên tu tộc Kim Tiên Đệ vào mắt chỉ cần hắn vui lòng, trong vòng một canh giờ, liền có thể đem những thứ này kim tiên tán sát hầu như không còn. Nhưng ngay sau đó tình huống lại cực kỳ khó giải quyết, Bích Vân lĩnh chủ trước giờ sắp đặt hơn 3000 cái tu tộc kim tiên, tại hỗn độn hải bên cạnh bố trí mai phục, nó mục đích chính là vì ngăn cản hắn. Những thứ này tu tộc kim tiên cũng không cần bắt hắn lại, chỉ cần kéo dài một chút thời gian là đủ. Đợi bất diệt thần đế gọi tới, tự nhiên sẽ cuốn lấy hắn, đến lúc đó những thứ này tu tộc kim tiên liền có thể toàn thân trợ ra. Nguyên nhân chính là như thế, Cố Vô Thiên không khỏi hoài nghi Bích Vân lĩnh chủ cùng bất diệt thần đế đã đã đặt thành ngọc tác. Sự việc phát triển đến tình cảnh như vậy, đã vượt ra khỏi cỗ Vô Thiên khống chế phạm vi. Cho dù hắn tạm thời sửa đổi lộ tuyến, thì không làm nên chuyện gì, khoảng cách song phương thực sự quá gần. Với lại, vượt qua cuối cùng một dãy núi về sau, phía trước chính là nhìn một cái bình nguyên vô tận cùng bãi cát, cùng với kia phiến xanh thẳm biển cả. Nơi đây không trở ngại chút nào cùng che chắn vận, căn bản là không có cách giúp hắn che giấu khí tức. Cho dù trơ mắt nhìn hơn 3000 tên tu tộc Kim Tiên khí thế hung hăng xông lại khởi xướng tiến công, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nên đón. Xông lên phía trước nhất ngăn tại cỗ Vô Thiên trước mặt mười mấy cái tu tộc Kim Tiên, trong nháy mắt bị đâm đến vỡ nát, huyết nhục khối vụn tóe bắn tung tóe khắp nơi khoảng cách tương đối gần thú tộc kim tiên nhóm, sợ tới mức hoảng hốt lo sợ, xô nổi hướng hai bên chạy trốn. Mắt thấy cản tại trước Cố Vô Thiên phương thú tộc phòng tuyến dần dần trở nên yếu kém, hắn mắt thấy là phải lao ra khỏi vòng đây. Có thể nhưng vào lúc này, mấy ngàn tên thú tộc kim tiên bên trong vài vị người dẫn đầu, xô nổi phát ra giống giận rung trời cùng hống, xung phong đi đầu dẫn nhìn thú tộc kim tiên nhóm, liệu lệnh hướng phía Cố Vô Thiên đánh tới. Chúng nó ôm hy sinh quyết tâm của mình, dù là không cách nào ngăn lại Cố Vô Thiên, cũng muốn hết sức kéo dài một chút thời gian, tuyệt đối không nhường hắn tùy tiện đào thoát. Cút đi. Cố Vô Thiên nổi giận đùng đùng, tiếng như hồng trung hống một tiếng. Toàn thân đột nhiên bắn ra trùng thiên thần diễm, rực rỡ như liệt nhật, hướng về phía trước hung hăng phóng đi. Hắn hai bên trái phải mười mấy cái thú tộc kim tiên, bị nải trùng thiên thần diễm tác động đến, trong nháy mắt toàn thân bị đốt cháy được cháy đen, lượn lờ khói đen bay lên. Trong đó tám thành thú tộc kim tiên tại chỗ liền bị tiêu chết, một trận gió quét qua, liền biến thành đen xám. Chỉ có hai thành thú tộc kim tiên may mắn sống sót, nhưng cũng đã là kéo dài hơi tàn, hấp hối. Nhưng mà, mặc dù hắn trùng sát tình thế cực kỳ hung mãnh, va chạm lực lượng vô cùng cuồng bạo, nhưng cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem như vậy nhiều thú tộc kim tiên đều đánh sát. Cản tại trước Hàn Vương, vậy ở hai bên người hắn thú tộc số lượng thực sự quá nhiều, vượt xa 1000 số lượng. Cố Vô Thiên thân hám nặng nề vây quanh, giống như lâm vào trong vũng bùn, hành động tốc độ trở nên càng thêm chậm chạp. Bích Vân Linh chủ đạt được mục đích, hơn 3000 cái thú tộc kim tiên thành công trì hoãn 10 hơi thời gian. Ngay tại Cố Vô Thiên tức giận đại khai sát giới, huy kiếm chém giết những kia thú tộc kim tiên lúc, bất diệt thần đế bởi tới chiến trường. Kiếm ma, nhìn xem ngươi trốn nơi nào. Xông vào chiến trường trước đó, bất diệt thần đế vẫn không quên nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này hống, không chỉ có là vì chướng canh thế lớn, càng là hơn tại hướng những kia thú tộc kim tiên tuyên cáo. Hắn cùng kiếm ma chính là quan hệ thù địch. Chương 1189, thoát khỏi truy sát, đảo vòng hỗn độn hải, chương 1189, thoát khỏi truy sát, đảo vòng hỗn độn hải. Hai người đều không dám có chút lơ đễng, trong nháy mắt sử dụng ra 10 thành công lực, sôi nội vận dụng điển học giữ nhà. Nhưng mà, hai bên chém giết kết quả, lại làm cho Bất Diệt Thần Đế rất kinh ngạc, quả thực không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn vốn cho là, bằng vào chính mình thần đế thượng cảnh thực lực cường đại, nhất định có thể thoải mái đánh bại Cố Vô Thiên, thậm chí tại chỗ đem nó bắt được. Nhưng hai người giao thủ 10 chiêu sau đó, Bất Diệt Thần Đế mới ý thức được chính mình chủ quan ại cùng Cố Vô Thiên trong quyết đấu, hắn cũng không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế, trừ ra có thể cùng đối phương bất phân thắng bại bên ngoài, thì vẹn vẹn chỉ có thể hơi áp chế đối phương. Đương nhiên, hắn tự nhận là còn có một cái vô hình ưu thế. Đó chính là hắn tu luyện 5 tháng càng thêm dày dặn dặc, tích lũy công lực cũng càng thêm thâm hậu. Cho dù hai người vẫn luôn duy trì thế hòa trạng thái, hắn thì có lòng tin trèo chống thời gian dài hơn, tin tưởng vững chắc nhất định có thể trước đem Cố Vô Thiên thần lực tiêu hao hầu như không còn. Nhưng sự thực đến tột cùng có phải như thế, lại cũng còn chưa biết. Ầm ầm. Bành bành bành. Vô Vô Thiên cùng Bất Diệt Thần Đế tại trên bầu trời triển khai kịch liệt chém giết, hai bên thi triển thần thông tuyệt kỹ không ngừng đụng vào nhau, bộc phát ra từng tiếng trầm muộn tiếng vang, vô số rực rỡ thần quang tỏa phía bốn phía vây ra. Một hồi lại một hồi cuồn bạo thần lực sóng xung kích, cuốn theo những tia rực rỡ thần quang, như là tầng tầng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Trận đấu ảnh hưởng còn lại đi tới chỗ, xung quanh năm vạn dặm mặt đất chịu thảm bởi phá hủy, sơn mạch hóa thành một vùng phế tích, đất bằng cũng bị vênh thành hố sâu. Giữa thiên địa tràn ngập mờ hầu dày đặc cho bụi, đem ánh nắng che đậy được cực kỳ chặt chẽ, làm cho nẻ nguyên bản rực rỡ thần quang cũng biến thành lờ mờ, không rõ ràng. Về phần Cố Vô Thiên cùng Bất Diệt Thần Đế thân ảnh, càng là hơn lúc gần lúc hiện, nhiều những kia núp ở phía xa quan chiến thú tộc kim tiên nhóm, căn bản khó mà thấy rõ. Vì để tránh cho bị hai vị cường giả chém giết sinh ra ảnh hưởng còn lại gây thương tích, kia hơn 3000 cái thú tộc kim tiên xôi nổi tối lui đến bên ngoài năm và dặm. Chúng nó một bên khẩn trương quan sát nhìn Cố Vô Thiên cùng Bất Diệt Thần Đế lại chiến, một bên ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bích Vân Linh chủ năng lực mau chóng chạy đến. Đối với kiếm ma cùng Bất Diệt Thần Đế trận đại chiến này, chúng nó cũng không hi vọng bất kỳ bên nào lấy được thắng lợi. Theo bọn họ, kết quả tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương. Cố Vô Thiên cùng Bất Diệt Thần Đế đã kịch chiến hơn 200 triệu, hai người đều người bị một chút vết thương nhẹ, lẫn nhau đều không thể chiếm thượng phong. Tình hình này lệnh Bất Diệt Thần Đế giận không kìm được, càng cảm thấy mặt không ánh sáng. Rốt cuộc hắn nhưng là thực sự thần đế thượng cảnh cường giả, lại không làm gì được một thần đế trung cảnh dị tộc thanh niên, chuyện như thế như lan truyền ra ngoài, người nào năng ngừa tin. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên một lòng chấp nhất hướng bắc di động, đã trốn ra mười mấy vạn dặm xa. Nhưng mà, Bất Diệt Thần Đế lại như như dõi trong xương vẫn luôn quấn lấy hắn, làm hắn khó mà thoát thân. Cố Vô Thiên tâm tình càng thêm lo lắng, sắc mặt cũng là càng thêm nghiêm trọng. Trong lòng của hắn sáng như gương, thời gian kéo dài được càng lâu, tình cảnh của mình liền càng là nguy hiểm. Đúng vào lúc này, nam vương trên bầu trời, chói mắt chói mắt thần quang tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Tại kia quang mang vạn trượng thần côn trong, một đạo tựa như núi cao thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, quanh thân tràn ra ngập trời hung uy, cùng với nồng nặc thần đế uy nghiêm chi khí. Người đến chính là Bích Vân lĩnh chủ, nó mang theo người thắng náo lệ khí thế, mạnh mẽ đâm tới địa xâm nhập chiến trường, trực tiếp hướng phía cách đó không xa Cố Vô Thiên cùng bất diệt thần đế chạy đi. Mục tiêu không cần nói cũng biết, chính là Cố Vô Thiên. Nhìn thấy Bích Vân lĩnh chủ đến, Khi hơn 3000 tên tu tộc Kim Tiên nhóm lập tức nhảy cứng Hoan hô lên, mà bất diệt thần đế cũng ám ám nhẹ nhàng trợ ra, trong lòng đối với thành công bắt lấy kiếm ma cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Hừ. Bích Vân linh chủ gầm lên giận dữ, âm thanh rung thiên địa, mang theo che ngập bầu trời nồng đậm sát khí, như sôi chảo mãnh liệt ngập trời dòng lũ bình thường, hướng phía Cố Vô Thiên vọt mạnh mà đi. Giờ phút này, nó khoảng cách Cố Vô Thiên còn có gần vạn dặm xa, dĩ nhiên đã phóng xuất ra mấy chục đạo thần quang lợi nhận, tinh chuẩn khóa chặt Cố Vô Thiên cho yếu hại. Lúc đó, Cố Vô Thiên đang cùng bất diệt thần đế kịch liệt giao chiến, vừa mới thi triển ra một chiêu thần thông tuyệt kỹ, Khó khăn làm hóa giải bất diệt thần đế mạnh mẽ tấn công. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại, liền mắt thấy mấy chục đạo thần quang lợi nhận như như mưa rông gió bao đánh tới. Vội vàng trong lúc đó, hắn đã không kịp thi triển thần thông đi ngăn cản mấy bén nhọn công kích. Tại đây muôn phần nguy cấp trước mắt, hắn chỉ có ngưng tụ ra một tầng thần quang hộ thuẫn, đem tự thân phòng ngự để thăng đến cực hạn. Đương nhiên, hắn hay là làm hết sức địa thử nghiệm chênh lệch, chờ đợi có thể tránh thoát những kia chí mạng thần quang lợi nhận. Bành bành bành. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nửa thần quang lợi nhận đánh trúng hắn, cường đại lực trùng kích đưa hắn đánh cho bay rất ra ngoài, như như diều đứt dây bình thường. Quần quần lấy đánh tới hướng ngoài trăm nhạm, mà một nửa khác thần quang lợi nhận thì bị hắn mạo hiểm địan lệ tránh, lưỡi dao vạch phá bầu trời, rơi ở phía xa đại địa bên trên, trong nháy mắt đem mặt đất bổ ra hơn 10 đạo to lớn khe rẽn, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Mặc dù Cố Vô Thiên thần quang hộ tuẫn bị đập nện ra mấy đạo thật sâu vết nứt, gần như bên bờ biển giới sắp sụp đổ. Nhưng trên thực tế, Cố Vô Thiên trong lòng đã hiểu, cứ tiếp như thế tuyệt không phải kế lâu dài, thế là âm thầm góp nhặt lên năng lượng bằng bạc. Khi hắn chờ đúng thời cơ, một kiếm ra sức đánh bay bất diệt thần đế thời điểm, trong nháy mắt thi triển ra hóa thân thiên địa cái này thần thông tuyệt kỹ, chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt hiện lên. Hắn lại cứ thế biến mất không thấy. Hắn xảo diệu cùng xung quanh 30 vạn giặm thiên địa hòa làm một thể, thì như vậy tại Bất Diệt Thần Đế cùng Bích Vân Linh Chủ dưới mí mắt, hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Bất Diệt Thần Đế giờ phút này đang bệ bội tại ứng đối với những khác tình hình, không rảnh bận tâm bên này. Nhưng Bích Vân Linh Chủ lại là đem một màn này thấy vậy thật sự rõ ràng, nó tại chỗ liền cả kinh ngây ra như phỗng, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm kia phiến chống rống bầu trời, hoàn toàn không thể tin được chính mình trố mắt thấy tất cả. Nó dù thế nào cũng nghĩ không thông, Cố Vô Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được bước này thần kỳ sự tình. Trấn trí của nó rõ ràng có thể cảm ứng được, bên trong vùng thế giới này vẫn như cũ lưu lại hơi thở của Cố Vô Thiên, giống như ở khắp mọi nơi. Nhưng mà, cặp mắt của nó cùng tân thức lại không còn tìm được nữa Cố Vô Thiên mảy may tung tích. Đương nhiên, vẻn vẹn qua ngắn ngủi thời gian một hơi thở, Càng Lam Bích Vân Linh chủ dung động vạn phần sự việc đã xảy ra. Cố Vô Thiên thân ảnh lại xuất hiện lần nữa, lại là tại phương Bắc bên ngoài 300.000 dặm trên bầu trời, giống đột nhiên hiện hiện đồng dạng. Hắn hiện thân sau đó, không chút do dự hướng phía phương Bắc lao vụụt như bay, một đầu đâm vào kia mênh mông băng ngát, thần bí khó lường hỗn độn hải trong. Bước vào hỗn độn hải về sau, Cố Vô Thiên một bên hướng bắc liều mạng chạy trốn, một bên nhanh chóng xuất ra hai phần truyền tấn mộc giản, hướng về hai vị hải thú lĩnh chủ gửi đi đưa tin. Hai vị này hải thú lĩnh chủ, tự nhiên chính là Hàn Băng cùng Tử Điện. Tuy nói hai bên chưa nói tới giao tình thân hậu bao nhiêu, nhưng ít ra Hàn Băng cùng Tử Điện đối với Cố Vô Thiên trong lòng còn có cảm kích cùng kính trọng. Rốt cuộc, Hàn Băng cùng Tử Điện biết được Cố Vô Thiên một thân phận khác, thiên tuyển chi nhân. Sớm tại nửa năm trước, Cố Vô Thiên quyết định trốn hướng hỗn độn hải thời khắc, liền đã nghĩ tới điểm này, cho rằng Hàn Băng cùng Tử Điện có thể năng lực thành vị mình trợ lực. Bây giờ, hắn cho Hàn Băng, Tử Điện phát đi đưa tin. Nôn Tử Luyện chuyển giải thích một phen trước mắt tình hình, kỹ càng miêu tả tự thân gian nan tình cảnh, sau đó thành khẩn đề xuất Hàn Băng cùng Từ Điện xuất thủ tương trợ. Cố Vô Thiên trong lòng tin tưởng vững chắc, chúng nó tám thành là sẽ không tự tuyệt chính mình. Lúc đó, Hàn Băng cùng Từ Điện đang bệ bội tại thi triển pháp thuật luyện chế thân khí. Đột nhiên, chúng nó nhận được Cố Vô Thiên gửi tới truyền tấn ngọc gián. Xem xét là Cố Vô Thiên đưa tin, hai vội vàng dừng lại trong tay luyện khí công tác, không kịp chờ đợi chọn đọc trong ngọc gián nội dung. Đợi chúng nó cẩn thận sau khi xem xong, hoàn toàn mở sự tình nguyên nhân gây ra cùng với Cố Vô Thiên thời khắc này tình cảnh nguy hiểm, không khỏi lập tức nhíu mày. Toàn thân chàng ngập bừng bừng tức giận, trong hai mắt lóe ra sừng sững hàn quang. "Gên tởm! Tứ đại thần điện những kia đồ hỗn trướng, thực sự là tặc tâm bất tử." Hàn Băng tức giận nói, "Hơn 10000 năm qua đến, bất kể bọn hắn thương vong bao nhiêu người, tổn thất bao nhiêu tinh binh cường tướng, nhưng thủy chung không chịu bỏ cuộc đối với Thiên Tuyển Chi Nhân truy đuổi. Thiên đạo chi môn bí mật, đối bọn họ thật sự là quá lớn." Từ Điện cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa phụ hỏa nói, "Cố Vô Thiên cũng thực đáng thương, làm sao chúng ta gặp phải hắn lúc, hắn liền đã tại bị một đường truy sát. Không ngờ rằng mấy năm qua, hắn vẫn tại gặp Tứ đại thần điện cường giả truy sát." Hàn Băng cảm khái nói, Không chừng hắn mấy năm này, một đường đào vong, đã tại tiên giới lượn quanh một vòng. Từ điện bất đắc dĩ thở dài nói, "Ây, vậy chúng ta nên làm cái gì? Muốn hay không triệu tập một nhóm tinh nhuệ con dân, trước đi tiếp ứng hắn đâu?" Hàn Băng có chút do dự hỏi. Chương 1190, Hỗn độn hải bằng hữu đến, đến rồi, chương 1190, Hỗn độn hải bằng hữu đến, đến rồi. Hai đại thần điện cường giả đồng thời đối giết hắn, chí ít có mấy cái thần đế, còn có mấy ngàn tên tinh nhuệ kim tiên. Cho dù chúng ta tại bên trong hỗn độn hải có tự nhiên ưu thế, có thể thế cục này vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm, chưa hẳn thì có thể đánh được những cường giả kia a. Hàn Băng lo lắng địa phân tích. Hàn Băng cùng Tử Điện tụ tại một chỗ, thông qua thần thức truyền âm phương thức trao đổi, thần sắc đều là ngưng trọng muôn phần. Nhất là Hàn Băng, tính cách tương đối trầm ổn, đầu trước tiên nghĩ đến chính là nguy hiểm trong đó, cùng với tự thân có hay không có năng lực hóa giải những thứ này mà hiểm. Mà Tử Điện tính cách lại tương đối ngay thẳng, lúc này phản bác, ngươi có phải hay không nốc nhà? Ai nói chúng ta đi giúp hắn, thì nhất định phải cùng hai đại thần điện cường giả chính diện đánh nhau. Ngươi lẽ nào không sẽ tùy cơ ứng biến, tùy cơ ứng biến sao? Giúp hắn hóa giải nguy cơ, cũng không phải không phải giúp hắn giết chết những thần điện kia điện chủ. Hàn Băng nghe xong, rơi vào trầm mặc, cẩn thận suy tư sau một lát, mới chậm rãi gật đầu nói, "Ừm, ngươi nói quả thực có đạo lý, vậy chúng ta cái này bắt đầu hành động đi." Từ Điện càng là hơn tích cực, liền vội vàng gật đầu đáp một tiếng, liền quay người rời đi thiên địa hùng lô, đi triệu tập dưới trướng tinh nhuệ kim tiên. Cố Vô Thiên tại hỗn độn hải vùng trời nhanh như điện chớp lao vụt vụt, hắn tốc độ nhanh như cực nhanh. Tại hắn hướng Hàn Băng cùng Từ Điện phát ra đưa tin sau đó, vẹn vẹn qua nửa canh giờ, liền nhận được đối phương đáp lại. Hàn Băng cùng Từ Điện trả lời chắc chắn dứt khoát lại rõ ràng, bảo hắn biết hội lập tức triệu tập nhân thủ, ngựa không ngừng vó chạy đến tướng trại. Biết được tin tức này, Cố Vô Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hơi cảm giác anủi. Giờ phút này, sau hắn vượt 30 vạn dặm có hơn, Bất Diệt Thần Đế chính theo đuổi không bỏ. Mà ở Bất Diệt Thần Đế hậu phương, ước chừng 5 vạn dặm chỗ, Bích Vân Linh Chủ cũng đã đem hết toàn lực đi đường. Vừa bước vào hỗn độn hải lúc, Bích Vân Linh Chủ khoảng cách Cố Vô Thiên gần đây, Bất Diệt Thần Đế còn tại nó sau đó. Nhưng mà mọi người một đường truy đuổi tầm nửa ngày sau, Bất Diệt Thần Đế bằng vào tự thân thực lực cường đại, thành công siêu việt Bích Vân Linh Chủ, đồng thời đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Chỉ tiếc, Bất Diệt Thần Đế trước đây bị thương, thực lực giảm xuống có chút rõ ràng bất kể hắn làm sao ra sức đuổi theo, vẫn luôn không cách nào đuổi kịp Cố Vô Thiên. Mỗi khi khoảng cách của hai người có chút rút ngắn, Cố Vô Thiên liền sẽ thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai Tuyệt Kỹ, trong nháy mắt kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Đối với bất diệt thần đế mà nói, có thể cùng Cố Vô Thiên ghiền giữ khoảng cách nhất định, không đến mức bị triệt để vứt bỏ, đã coi như là may mắn sự tình. Về phần Thái Huyền Thần Đế, hắn giờ phút này ở vào Bích Vân lĩnh chủ hậu phương, ước chừng cách xa 10 vạn dặm chỗ. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ làm ở dưới thế cục, không dám chút nào có nửa phần tư dãn, hướng phía Hỗn Độn Hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, một đạo lâm liệt kiếm quang đột nhiên hướng phía hắn kích xạ mà đến, Cố Vô Thiên vội vàng mạo hiểm địa nghiêng người tránh thoát. Không gian xung quanh giống như trong nháy mắt bị đông cứng, tốc độ của hắn cũng theo đó trên diện rộng chậm lại. Đúng lúc này, giọng Thái Huyền Thần Đế vang vọng bốn phía, "Giả sử để ngươi tiểu tử này đào thoát, ta này thần giới đệ nhất kiếm uy danh coi như không còn sót lại chút gì, ngoan ngoãn tu khu chịu trói đi." Nói xong, Thái Huyền Thần Đế lại là mấy kiếm toàn lực vung ra. Kia khủng bố vô song kiếm ý cùng lực trùng kích, trong nháy mắt đem Cố Vô Thiên quần áo xoắn đến vỡ nát, lảy mái tóc dài của hắn lộn xộn rối tung, đồng thời, trên người hắn càng là hơn bắn ra mấy cú huyết tiễn. Cho dù Cố Vô Thiên thần khu trải qua thiên truy bất luyện, cứng cỏi vô cùng, lại thì khó có thể chịu đựng như vậy bén nhọn kiếm khí cắt chém. Cuối cùng, tại hai cánh tay của hắn, lực cùng với trên mặt, cũng lưu lại từng đạo thật sâu rãnh máu. Màu vàng kim thần huyết chiếu xuống chưởng giữa không trung, Cố Vô Thiên tức thì bị kia lực lượng cuồng bạo xung kích được nội phủ chấn động, khóe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn gấp cắn chặt hàm răng, vẫn luôn không rên một tiếng. Tại hướng lui về phía sau ra 600 dặm sau đó, hắn mới cuối cùng hóa giải mất cố kia lực trùng kích, dừng lại tại bên trên bầu trời. Giờ phút này, tư thế của hắn vẫn như cũ vững như bàn thạch, thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lực tích liệtvarphi phồng. Hắn cũng không mở miệng nói nữ, mà là đem phun lên cổ họng máu tươi cưỡng ép nuốt trở vào, cũng vận chuyển công pháp ngăn chặn hỗn loạn thần lực. Lần này giao phong kết quả cùng hắn dự đoán thiết tưởng không kém bao nhiêu, mặc dù hắn dốc hết toàn lực đi hóa giải thái huyền thần đế công kích, lại cuối cùng vẫn là bị đả thương. May mắn, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, đối với chiến đấu lực ảnh hưởng không tính quá lớn. Nhưng mà, này chỉ là cái bắt đầu. Thái Huyền Thần Đế hoàn toàn không cho hắn thợ cơ hội, lần nữa một bước phóng ra mấy ngàn dặm xa, vọt thẳng đến hắn phía trước 5000 dặm chỗ, sau đó lại uy hiếp hung hăng chém tới. Trúy ý không trời vừa mới lắng lại thân lực, còn chưa kịp hấp chế thương thế, liền lại không thể không cắn răng tiếp tục nên chiến. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ mặc thương thế mà kệ, đem hết toàn lực thi triển pháp thuật ngăn cản, cùng Thái Huyền Thần Đế triển khai của nhau. Ở sau đó 10 hơi thời gian bên trong, Thái Huyền Thần Đế liên tục phát động 12 lần thế công, thế công như sóng to gió lớn bình thường, một làn sóng gấp tiếp theo một làn sóng, lại sóng sau cao hơn sóng trước. Hắn đem tia khí thế như hồng Uy nghiêm bá đạo cường giả phong phạm hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế, hiển lộ rõ không thể địch nổi chi tư. Ma Cố Vô Thiên lại chỉ có thể chặn lại lại cản, vừa lui lại lui, nghĩ hết các loại cách, đem hết toàn lực địa đi hóa giải cùng của nhau, căn bản bất lực cùng Thái Huyền Thần Đế chính diện liều mạng. Mười hơi qua đi, Cố Vô Thiên đã bị đánh lui ba vạn dặm xa, thương thế trên người lại tăng thêm mấy đạo, nội phủ cùng kinh mạch thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hắn toàn thân quần áo tả tơi, dính đầy vết máu loang lổ, tóc dài đầy đầu tùy ý xõa, không chỉ che khuất cái kia mặt tái nhợt gò má, thì che đậy kín vết máu ở khóe miệng. Như lại không nghĩ cách thoát khỏi Thái Huyền Thần Đế, Hắn chắc chắn một thẳng ở vào bị áp chế trạng thái, cho đến lực lượng hao hết, cuối cùng triệt để tan tác. Thái Huyền Thần Đế trong lòng đọng lại tức giận giờ phút này đạt được thỏa thích phát tiết, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Hắn bây giờ thì không còn nóng lòng nhanh chóng đánh bại Cố Vô Thiên, mà là dự định cứ như vậy áp chế đối phương, từng bước một đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, làm cho đối phương tại trong tuyệt vọng đi về phía tan tác, cho đến nhận thua cầu xin tha thứ. Chỉ có như vậy, mới không uổng công hắn một đường truy sát lâu như vậy, vượt qua mấy tỉ dặm dài dằng dặc lộ trình. Nhưng mà, ngay tại Thái Huyền Thần Đế như gió táp mưa rào điên cuồng tiến công thời điểm, Bốn phương tám hướng sóng biển trong, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít bóng người to lớn. Bọn này không mời mà tới, đột nhiên xâm nhập chiến trường ra hỏa, số lượng lại nhiều đến hơn vạn. Bọn chúng hình thể cực kỳ khổng lồ, trên cơ bản đều dài đến ngàn trượng, bề rộng chừng mấy trăm trượng. Ngoại hình của bọn nó thiên kỳ quái quái, phần lớn bày biện ra màu xanh mực hoặc là màu xám đen, bộ dáng nhìn lên tới dữ tợn đáng sợ, toàn thân tản ra hung thần ác sát khí tức. Không hề nghi ngờ, những thứ này đều là hải thú. Dao dao, theo gần vạn con hải thú hiện thân, bốn phương tám hướng mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên trùng thiên sóng lớn, tạo thành một đạo súng quanh vạn dặm to lớn từ nước. Nai đạo cự đại tường nước, tại Ngũ Thải thần quang chiếu rọi phía dưới, chiếc sạ gia lộng lấy hoa mỹ sắc thái, như ngọc như ngảo, đẹp cùng sao tà siết. Nhưng mà, thủy dưới tường kia gần vạn con hải thú, lại đều đàng đàng sát khí nhìn chằm chằm Thái Huyền Thần Đế, hiện lộ rõ bạo ngược cùng hung tàn khí tức. Cái này khiến nguyên bản rực rỡ tường nước, cũng giống như mất đi hào quang chói sáng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí cùng hùng hực sát khí, giống như ngay cả nước biển cũng vì đó sôi trào lên. Thái Huyền Thần Đế cùng Cố Vô Thiên ở giữa chiến giết, thì bỗng vậy im bặt mà dừng. Đối với những thứ này hải thú đột nhiên xuất hiện, hai người cũng cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Cố Vô Thiên sớm thì liên hệ Hàn Băng cùng Từ Điệt, trong lòng hiểu rõ chúng nó sẽ không ngồi yên không lý đến, tất nhiên sẽ đuổi tới cứ viện. Chỉ là hắn chưa từng ngờ tới, những thứ này Hải thú đại quân xuất hiện thời gian, lại so với hắn dự tính sớm 5-6 ngày lâu. Dù là Hàn Băng cùng Từ Điệt một khắc càng không ngừng toàn lực đi đường, theo lẽ thường cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy đến. Lẽ đây nên là cái khác hai vị lãnh chúa lãnh địa, tại sao lại đột nhiên xuất hiện khủng lỗ như vậy, Hải thú đại quân? Lẽ nào là mảnh này lãnh địa Hải thú tộc phát giác được có dị tộc xâm lấn, cho nên chạy đến xem xét tình huống. Có thể Cố Vô Thiên nắm nhìn bốn phía, lại phát hiện kia hơn vạn đầu kim tiên cảnh hải thú nhóm đều đối với Thái Huyền Thần Đế nhìn chằm chằm, đối với hắn nhưng cũng không có bao nhiêu ý. Cái này thật sự là không hợp với lẽ thường a. Trừ phi những thứ này hải thú đại quân là râng cái gì mệnh lệnh làm việc, bằng không ý theo lẽ thường, chúng nó hẳn là sẽ đưa hắn cùng Thái Huyền Thần Đế cũng coi là địch nhân. Thái Huyền Thần Đế đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, là bởi vì hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nơi này đã xâm nhập hỗn độn hải nội địa, hắn củng cố vô thiên dưới chân vùng biển này, chính là Huyền Long cùng Bàng Phượng lãnh địa. Bốn phía hải dưới mặt ẩn nấp nhiều vô số kể hải thú. Hắn củng cố vô thiên truy đuổi. Trễ giết lâu như thế, náo ra tiếng động to lớn như vậy, bị hải thú tộc phát hiện cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là, hắn đồng dạng cũng nghĩ không thông, vì sao những kia hải thú tinh nhuệ cũng đối với hắn tràn ngập sát ý, lại đối với Cố Vô Thiên cũng có gì địch ý đâu? Chương 1191, kém chút chết rồi, chương 1191, kém chút chết rồi. Nhưng mà, không đợi Thái Huyền Thần Đế cân nhắc đã hiểu trong đó duyên cớ, kia hơn vạn tên tinh nhuệ hải thú thủ lĩnh nhóm, liền cùng kêu lên phát ra gầm thét, quả quyết hạ tiến công chỉ lệnh. Sát ra! Hèn hạ người xâm nhập, để mặc lại. Dị tộc khốn nạn, chịu chết đi! Theo bảy vị thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, hơn vạn đầu hải thú cùng kêu lên hống, sôi nổi phát động công kích, thi triển ra các loại thần thông thuật pháp, trong lúc nhất thời, che khuất bầu trời thần quang huyền ảnh hưởng hướng phía Thái Huyền Thần Đế mãnh liệt đánh tới. Tuy nói những thứ này hải thú chỉ là kim tiên cảnh thực lực, ở trong mắt Thái Huyền Thần Đế bản không đủ gây sợ. Có thể bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nhiều người lực lượng lớn. Hơn vạn đầu kim tiên cảnh hải thú liên thủ tiến công, cho dù là Thái Huyền Thần Đế, cũng không thể không nhượng bộ lui binh, dốc toàn lực tiến hành ngăn cản. Hắn buộc phát ra bảng bạc cuộn trảo mãnh liệt thân lực, ngưng tụ ra một đạo cự đại thần lực hộ thân dùng để chống cự kia phô thiên cái địa vẩy xuống thần thuật công kích. Cùng lúc đó, hắn huy động thần kiếm, chém ra mấy chục đạo thần quang lợi nhận, hướng phía bốn phương tám hướng hải thú nhóm hung hăng đánh tới. Gặp tình hình này, Cố Vô Thiên càng thêm chắc chắn, chi này kim tiên cảnh hải thú đại quân, nhất định là hải thú linh chủ phái tới cư hắn. Giờ phút này, kia hơn vạn đầu tinh nhuệ hải thú đã cùng Thái Huyền Thần Đế kịch liệt chém giết, hỗn chiến thành một đoàn. Che khuất bầu trời thần thuật quang ảnh như quần quật như hồng thủy khinh tiết mà xuống, liên tiếp không ngừng mà hoành tại trên người Thái Huyền Thần Đế, nhưng thủy chung chưa thể công phá hắn thần quang vòng bảo hộ. Mà Thái Huyền Thần Đế tiện tay chém ra mấy chục đạo kiếm quang rơi vào lít nhá lít nhít trong bầy thú, uy lực lại khủng bố đến cực điểm, tạo thành to lớn tương vong. Dường như mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đem một đầu kim tiên cảnh hải thú từ đó bổ ra, tại chỗ chém giết. Mấy chục đạo kiếm quang tứ tán ra, trong chớp mắt liền miểu sát mấy chục con hải thú. Từng con khổng lồ thi hải bay ngang, bắn tung tóe ra đầy trời huyết thủy, xô nổi rơi đập tại sóng lớn trên mặt biển, phát ra liên tiếp trầm muộn tiếng vang. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng thống khổ kêu rên, ở chân trời vang vọng thật lâu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Thái Huyền Thần Đế liền hung tàn địa tru diệt hơn 300 đầu hải thú có thể chung quanh mặt biển nổi lên lở lửng vô số thi hải, màu xanh ngực nước biển đều bị nhuộm thành màu đỏ. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên đã chạy ra 10 vạn dặm xa. Thái Huyền Thần Đế bị che ngập bầu trời hải thú ba phủ, bốn phía đều là màu đen thân ảnh to lớn, bên hai tràn ngập hải thú gào thét cùng hống. Chung quanh hắn bầu trời, bị văng khắp nơi nước biển cùng huyết thủy tràn ngập, tầm mắt trở nên không rõ ràng. Nhưng hắn nhanh chóng thích thả ra thần thức, ba phủ xung quanh 20 vạn dặm, trong nháy mắt thấy rõ chiến trường thế cục, thì khóa chặt Cố Vô Thiên vị trí. Thiết tiệt khốn nạn, còn muốn nhân cơ hội chạy đi. Thái Huyền Thần Đế sợ hãi cả kinh, đến tận đây xác định này hơn vạn đội hải thú đại quân chính là bị hải thú linh chủ sai sử, chuyến đến nghỉ cách cứu viện Cố Vô Thiên. Hắn lập tức giận tím mặt, ra sức huy kiếm bổ ra cản trước người hải thú, cố gắng giết ra một đường máu, tiếp tục truy kích Cố Vô Thiên. Nhưng mà, đông đảo hải thú lấy mệnh tướng bắc, cận kề cái chết thì muốn ngăn cản hắn, gắt gao đưa hắn ngăn chặn. Nhưng vào lúc này, thần chí của hắn phát ra được, bất diệt thần đế đuổi theo, cách hắn chỉ có cách xa mấy vạn dặm. Hắn không chút do dự thông qua thần thức truyền âm, hướng bất diệt thần đế hô: "Bất diệt, mau tới trợ bạn đế một chút sức lực." Bàng hắn sức một mình, nghĩ muốn giết sạch hơn vạn đầu hải thú tuyệt đối không thể. Cho dù năng lực giết ra khỏi chúng đây, thì tất nhiên sẽ hao phí hàng loạt thời gian, đến lúc đó Cố Vô Thiên chỉ sợ sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thái Huyền Thần Đế tính toán, muốn đem Bất Diệt Thần Đế lửa qua đến, nhường Bất Diệt Thần Đế đối phó bọn này hải thú, yểm hộ chính mình lao ra khỏi vòng mê. Kể từ đó, Bất Diệt Thần Đế cùng hải thú đại quân trăm giết, hắn thì tiếp tục đối giết Cố Vô Thiên, mới có thành công nắm chắc. Nhưng mà, Bất Diệt Thần Đế bay đến cách hắn 4 vạn dặm bên ngoài lúc, liền ngừng tại thiên không không tiến thêm nữa. Hắn thì đợi tại biên giới chiến trường, bàng quan Thái Huyền Thần Đế lập tức giận không kìm được, truyền âm quát lớn, bất diệt: "Ngươi hỗn đản này đang làm gì? Còn không mau qua đến giúp đỡ. Ngươi lẽ nào quên chúng ta là đồng minh? Trước đó giao ước cũng quên sạch sành sanh." Bất diệt thần đế xủy cười một tiếng, không nói một lời lệch qua nơi đây, cũng đến lúc này, ai sẽ còn để ý những kia dâu ria gỡ hẹn. Những kia phá toái thi thể khối vụt, hỗn tạp máu tươi, phiêu phủ ở hỗn độn hải trên mặt, đem xung quanh vạn dặm hải vực nhuộm đỏ bừng. May mắn còn sống sót hơn 8000 đầu hải thú, không ít cũng bị thương, sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống. Nhưng Thái Huyền Thần Đế lại lông tóc không tổn hao gì, mặc dù toàn thân dính đầy máu tươi. Bộ dáng có chút giò người, nhưng không có một giọt là chính hắn. Cho đến giờ phút này, Hải thú đại quân mới qua loa tính toán lại, họ hét cùng tiếng gầm gừ giảm bớt mấy phần. Kiến thức đến Thái Huyền Thần Đế thực lực kinh khủng về sau, may mắn còn sống sót hải thú nhóm không còn như trước đó điên cuồng như vậy, như vậy hung hãn không sợ chết địa chủ sát. Mà hải thú đại quân vài vị thủ lĩnh, đánh giá tính toán thời gian, suy đoán Cố Vô Thiên sớm đại chôn xa, trong lòng hơi cảm giác yên ổn. Hai vị lãnh chúa giao phó nhiệm vụ, cũng coi như cơ bản hoàn thành. Việc đã đến nước này, thì không cần thiết lại làm hy sinh vô vị. Thế là Vài vị hải thú thủ lĩnh sôi nổi hạ lệnh, nhường dưới chướng hải thú đại quân rút lui. Soạt soạt soạt, hơn 8000 đầu tinh nhuệ hải thú nhỏ, lại lần nữa liên thủ khởi xướng một vòng cường công, áp chế cũng dây dưa thái huyền thần đế. Nhân cơ hội này, đông đảo hải thú lui về hỗn độn hải, chui vào đáy biển, nhanh chóng rút lui. Cố Vô Tiên còn tại không biết mệt mỏi địa chạy trốn. Chính như bất diệt thần đế tính toán, hắn một đường chạy trốn buôn ba mấy ức dặm, thần lực sớm đã hàng loạt tiêu hao. Nhất là cùng thái huyền thần đế trưởng chạm giết, hai bên giao thủ đông đảo hiệp, hắn không những chưa chiếm được chút tiện nghi nào, còn không phải không hao phí lượng lớn thần lực hóa giải công kích. Hoặc là liệu mạng bị thương đi ngăn cản. Hắn hôm nay, sớm đã vết thương trầm chất, vết máu loang lổ, lực lượng thì suy yếu hai đến ba thành. Toàn dựa vào cứng cỏi nghị lực cùng thâm hậu thực lực nội tình, mới miễn cưỡng gượng chống cự. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thái Huyền thần đế cuối cùng tìm được cơ hội tốt, huy kiếm chém ra một đạo ngàn trượng cực kiếm, nặng nghệ bổ tại trên người Cố Vô Thiên. Theo một tiếng nặng nghệ tiếng vang, Cố Vô Thiên bị đánh được bay rất ra ngoài, quần quần lấy đánh tới hướng ngoài mấy trăm dặm. Ngươi khác ở giữa không trung, trước ngực liền nứt toác ra một đạo dài hai thước vết thương, sâu đủ tới xương, một đường chảy xuống đầy trời huyết thủy. Gặp trọng thương như thế, Cố Vô Thiên lục phủ ngũ tạng kịch liệt chấn động, che kín lít nhá lít nhít vết rạn, máu tươi ngăn không được mà tuôn ra. Thần lực của hắn hỗn loạn, thần thức cũng biến thành mê mụ mơ hồ, sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống. Phù phù. Hắn như diều đứt dây, theo cao tiên rơi xuống, một đầu đâm vào trong biển hỗn độn. Hắn giờ phút này, dường như đánh mất sức chống cự, cho dù rơi vào biển sâu thì không rảnh bận tâm, chỉ có thể toàn lực điều chỉnh khí tức, áp chế thương thế. Ha ha ha ha. Yêu ma, thúc thủ chịu trói đi. Thái Huyền Thần Đế ngẩng mặt lên trời cười to, tốc độ nhanh như chớp giận, trong nháy mắt vượt qua bầu trời, xuất hiện tại phía trên Cố Vô Thiên trên bầu trời. Hắn quan sát chìm hướng đáy biển Cố Vô Thiên, tay trái tựa như tia chớp lóe ra, đánh ra một đạo như núi cao bằng tay khổng lồ, hướng phía hỗn độn hải chụp tới. Mặt ngoài nhìn xem, đạo này cự trưởng ẩn chứa khủng bố vô song uy lực, phảng phất muốn đem Cố Vô Thiên chụp thành bánh thịt. Nhưng trên thực tế, đây là Thái Huyền Thần Đế cầm nã chi thuật, có hắc chăng bắt sao uy năng. Vì Cố Vô Thiên thời khắc này trạng thái, rất khó tránh thoát chiêu này cầm nã, một sáng bị Thái Huyền Thần Đế bắt lấy, dường như tuyệt không đào thoát có thể. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Cố Vô Thiên thân ở bóng tối lạnh băng trong nước biển, xung quanh nguyên bản không hề có gì. Chẳng biết tại sao, trung quanh hắn nước biển vô tận, lại như vận sống bình thường, đột nhiên hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đưa hắn trăm chú bao vây. Cố Vô Thiên bản năng muốn phản kháng, đánh tan đạo này hải vòng xoáy nước, tránh thoát chói buộc. Nhưng hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đạo này giống như ửng có sinh mệnh cùng ý thức vòng xoáy, đối với hắn cũng không ác ý, càng sẽ không tạo thành lặng hại. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh mực hải vòng xoáy nước cuốn theo hắn theo tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Bỗng, nửa cái sát na ở giữa, hải vòng xoáy nước vượt qua năm và lặng, đột nhiên xuất hiện tại phương bắc trên mặt biển. Cùng lúc đó, Thái Huyền Thần Đế đánh ra kim quang cự trượng, Xuyên thấu mấy vạn trượng sâu hỗn độn hải, nặng nề chụp tại đáy biển. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang vang tận mây xanh, truyền khắp xung quanh mấy vạn dặm. Mấy vạn dặm đáy biển bị chấn động đến đất rung núi chuyển, dạn nứt ra lít nhã lít nhít vết nứt, tạo thành mấy đạo to lớn hải câu. Nhưng mà, Cố Vô Thiên sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Lam Thái Huyền Thần Đế ý thức được điểm này lúc, trên mặt chỉ còn lại kinh ngạc cùng kinh ngạc. Vì sao? Vì sao hải thú cũng phải giúp hắn? Hàn Băng, Tử Điện, các ngươi tới thật đúng là kịp thời, trễ một bước nữa, chỉ sợ kết quả là hoàn toàn khác biệt. Cố Vô Thiên nhìn về phía bên cạnh Hàn Băng Cùng Từ Điện, lộ ra một nụ cười vui mừng. Dứt lời, hắn còn hướng hai vị hải thú lĩnh chủ chắp tay hành lễ, bày ra cảm tạ. Vừa rồi đoạn thời gian kia, Hàn Băng Cùng Từ Điện hóa thành dòng nước bảo hộ hắn đào thoát, hắn thì thừa cơ vận công áp chế thương thế. Chương 1192, tiến về Thiên Đạo Chi Môn, chương 1192, tiến về Thiên Đạo Chi Môn. Nửa tháng thoáng qua liền mất, tứ đại thần điện vài vị người chủ trì tề tụ hỗn độ hải. Trên mặt mọi người nét mặt đều có chút nghiêm trọng, không khí ngột ngạt được giống như năng lực vận nổi trên mặt nước tới. Thái Huyền Thần Đế đem Thiên Tuyển Chi Nhân thông tin báo cho biết Thanh Minh Thần Điện cùng Thanh Minh Thần Điện. Hai người nghe nói về sau, trong lòng thực sự nan dĩ tương tín, nhưng giờ phút này tình hình thân cấp bách, dù không được bọn hắn có quá nhiều do dự, làm hạ liền riêng phần mình xuất linh thủ hạ tinh nguyệt, hòa tốc chạy đến. Thái Huyền Thần Đế cùng Bất Diệt Thần Đế vốn không muốn làm cho quá nhiều người biết được việc này, bất đắc dĩ hỗn độn hải địa vực quá mức giọng lớn, như không động viên càng nhiều nhân thủ, đối mặt như thế đông đảo hải thú, bọn hắn chỉ sợ vẫn sẽ ở thế yếu. Bốn vị điện chủ nhìn lên trước mắt hải thú, trong lòng đều là âm thầm cảm thán. Nhìn tới này Cố Vô Thiên đúng là Thiên Tuyển Chi Nhân không thể nghi ngờ bằng không vì sao lại có như vậy nhiều hải thú tộc tự nguyện vì hắn liều chết đem sức lực phục vụ. Thời khắc này hỗn độn hải, bầu không khí đặc biệt căng thẳng. Hai phe tinh nhuệ nghiêm trận đối lập tại trước trận, nồng đậm tốc sát chi khí đập vào mặt, để người không rét mà run. Bành bành bảnh. Roen. Rầm rầm rầm. Ầm ầm long. Vô tận thần thuật chỉ giương mang, tại u ám chân trời bỗng nhiên sáng lên, tách ra sáng chói quang hoa chói mắt, sen lẫn thành một vài bức hoa lệ rực rỡ đồ án. Liên miên bất tuyệt nổ vang rung trời, trên mặt biển vang vọng thật lâu, âm thanh truyền ra trăm vạn dặm xa. Bầu trời giống như không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện khe khe vết rách. Đầy trời hắc vân nhanh chóng tiêu tán, vô tận biển cả cũng giống như bị chọc giận, lầm thét nhấc lên ngàn trượng sóng lớn. Từng đầu giống như núi khổng lồ hải thú, tại đây rực rỡ thần thuật chỉ riêng mang bên trong, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, tứ chi phá toái, đầy trời huyết vũ vảy xuống. Nhưng mà, không có có một đầu hải thú sinh lòng thảy ý, càng không một người quay người thoát khỏi. Tứ đại thân điện các tướng sĩ, đều bị hải thú đại quân này bi tráng không sợ khí thế trấn nhiếp, không ít người tức thì bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cho dù là những kia thần đế cảnh điện chủ nhóm, đối mặt này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không sợ chết hải thú cũng bị cuốn lấy sức đầu mẹ chán, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Dựa theo Thái Huyền Thần Đế cùng Bất Diệt Thần Đế kế hoạch ban đầu, tứ đại thần điện các tướng sĩ cần trong 2 canh giờ, đột phá hải thú đại quân nặng nề vây công, thuận lợi bước vào vịnh Già Hải vực. Nhưng coi như trước thế cuộc mà nói, đừng nói 2 canh giờ. Bọn hắn nếu có thể tại trong vòng 6 canh giờ thành công thoát thân, đã là may mắn sự tình. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua. Hải thú đại quân tiêu vong tốc độ, so với trước đó đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi. Đương nhiên, tứ đại thần điện tinh nhuệ kim tiền nhóm, đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi, số thương vong lượng kịch liệt kéo lên. Vẹn vẹn 4 canh giờ qua đi, bảy vạn hải thú đại quân liền đã hao tổn bốn hành, chỉ còn lại hơn bốn vạn đầu, với lại trong đó một nửa cũng thân chịu trọng thương. Ma tứ đại thần điện tinh nhuệ kim tiên nhóm, tình huống thương vong đồng dạng thảm thiết, bây giờ chỉ còn lại 3500 người. Tứ đại thần điện tinh nhuệ các tướng sĩ, mới tới hỗn độn hải lúc, còn có hơn một vạn người. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chỉ còn lại chừng một thành, không đủ 1500 người. Hơn 20 vị thần đế cảnh điện chủ, mặc dù không người hao tổn, nhưng thần lực tiêu hao quá độ, từng cái cũng có vẻ vô cùng suy yếu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, mấy mấn còn sống sót kia hơn 1000 cái kim tiên cảnh tướng sĩ, chỉ sợ cũng cuối cùng rồi sẽ khó thoát bị chém giết hầu như không còn vận mệnh. Đương nhiên, này hơn 1 vạn tên tinh nhuệ tướng sĩ hy sinh, cũng không phải là không có chút giá trị. Tứ đại thần điện đội ngũ, trải qua gian nan hiểm trở, chung quy là sông phá hải thú đại quân nặng nề vây quanh, hướng phía phương bắc đẩy vào hơn 1 triệu dặm. Giờ phút này, bọn hắn khoảng cách vĩnh dạ hải vực còn sót lại mấy chục vạn dặm xa. Nhưng này hơn 4 vạn đầu giết đỏ cả mắt hải thú, lại không chút nào bỏ cuộc truy sát dự định. Chúng nó vẫn như cu điên cuồng vô cùng, liều lĩnh hướng phía thần điện các tướng sĩ đánh tới. Sự việc phát triển đến tình cảnh như vậy, vài vị điện chủ trước đây đủ loại suy đoán đều đã tìm được chứng minh. Kiếm Ma cùng 6 vị hải thú lĩnh chủ, nhất định là đường vòng tiến nhập Vĩnh Dạ Hải vực. Nay mấy vạn con hải thú đại quân, dù là biết rõ hội bị tàn sát hầu như không còn, thì thể yếu tha chủ tứ đại thần điện đốt chân. Ta cảm thấy nhìn đáng sợ nhất chính là Kiếm Ma, hắn rốt cục cho hải thú tộc hạ cái gì mới được, thế mà năng lực để bọn chúng như thế khang khăng một mực địa bán mạng. Hôm nay trận đại chiến này, quy mô chi hùng vĩ, thương vong chi thảm trọng, tuyệt đối là trước nay chưa có, thậm chí về sau thì khó có năng lực so sánh cùng nhau người a. Đừng tiếp tục cảm khái những thứ vô dụng này, ta chỉ hiểu rõ, mặc kệ chúng ta hành động lần này có thể thành công hay không, lần này mang tới thần điện tinh uyệ, coi như là triệt để gãy tại chỗ này. Qua chiến dịch này, tứ đại thần điện chủ lực hơn phân nửa hủy diệt, chỉ sợ khởi nguyên tinh bố cục đều muốn bại vậy sửa a. Trừ ra chúng ta những thứ này thần đế cường giả, những người khác chỉ sợ rất khó có hy vọng còn sống a. Nhanh khắc nói chưa thiểm, thêm chút sức, đội vàng xông vào Vĩnh Dạ Hải vực mới là chính sự. Đúng. Đối với hải thú tộc mà nói, Vĩnh Dạ Hải vực chính là cấm địa, chúng nó tuyệt đối không dám bước vào. Trong lúc vô tình, lại là hai cánh giở vội vàng mà qua. Tứ đại thần điện các tướng sĩ, lúc này chỉ còn lại hơn 600 người, cuối cùng vất vả vọt vào Vĩnh Dạ Hải vực. Thái Huyền thần đế cùng Thượng Thanh thần đế dẫn đầu đội ngũ, chỉ còn lại hơn 200 kim tiên cảnh tướng sĩ, lại từng cái toàn thân đẫm máu, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Vất Diệt thần đế cùng Thanh Minh thần đế xuất lĩnh đội ngũ, còn đưa lại khoảng 400 người, đồng dạng là thê thảm vô cùng, chật vật không chịu nổi. Cố Vô Thiên cùng 6 vị hải thú lĩnh chủ hành trình, đồng dạng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại Vĩnh Dạ Hải vực bên trong tiến lên, bọn hắn không ngừng gặp vô cùng vô tận tập kích quái dối, các loại cạm bẫy đánh lén càng là hơn khó lòng phòng bị. Tuy nói bọn hắn bảy người đều là thần đế cường giả, có thể ngăn cản cùng tránh né tuyệt đại bộ phận tập kích, nhưng thời khắc cũng đang tiêu hao nhìn hàng loạt thần lực, với lại nhất định phải đây dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng càng cẩn thận é e dè hơn. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi thử thách to lớn. Ròng rã một ngày đi qua, Cố Vô Thiên cùng vài đầu hải thú thủ lĩnh mặc dù đã đuổi đến mấy ngàn vạn dặm lộ trình, lại vẻn vẹn đi rồi Vĩnh Dạ Hải vực 1 phần tư. Thật sự là vì Vĩnh Dạ Hải vực quá mức rộng lớn, hơn nữa là trong biển hỗn độn hung hiểm nhất khu vực. Trước đây, bọn hắn đã nhận được hải thú đại quân tin tức truyền đến biết được 8 vạn hải thú đại quân vì kiềm chế tứ đại thần điện, lại hy sinh hơn 4 vạn đầu hải thú, lòng của mọi người tình cảm cũng trở nên đặc biệt nặng nề. Bởi vậy, bọn hắn tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng, nhất định phải thành công đến Thiên đạo chi môn, thậm chí muốn trợ lực kiếm ma cởi ra bí ẩn vĩnh sinh, kia hơn 4 vạn đầu hải thú hy sinh phương nơi có ý nghĩa. Cứ như vậy, 6 vị hải thú lĩnh chủ đều im lặng, ngẫm lấy một cố kình toàn lực đi đường. Thời gian tại Vô Thanh Vô Tức trôi qua. Rất nhanh, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cố Vô Thiên cùng 6 vị hải thú lĩnh chủ một khắc chưa từng ngừng, cuối cùng đã tới Vĩnh Dạ Hải vực khu vực hải tâm. Còn cách cách xa mấy vạn dặm, bọn hắn liền nhìn thấy phía trước đen nhánh trong bầu trời đêm, có một đạo trong suốt long lanh thần quang đang lóe lên. Về khoảng cách lần nhìn thấy tiên đạo chi môn, chẳng qua ngắn ngủi mấy năm. Lúc đó, Cố Vô Thiên thân ở thượng thanh thần điện trong độn ngũ, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa tiên đạo chi môn thân ảnh, căn bản không có cơ hội đi đụng vào nó. Nhưng mà lần này, tình hình lại hoàn toàn khác biệt. Trong lòng của hắn đã quyết định, nhất định phải nếm thử nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa, mở ra này thần bí tiên đạo chi môn. Lúc trước đi đường trong mấy ngày này, bọn hắn mỗi ngày cũng phải kinh thụ mấy ngàn lần tương tự tập kích, sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen. Vô số lần liên thủ hợp tác, nhờ giữa bọn hắn bổ dưỡng được một loại không cần ngôn truyền án ý. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi 10 hơi thời gian, trận này đủ để hủy thiên diệt địa tập kích, liền bị bọn hắn thoải mái hóa giải. Mọi người không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lại bay ra sáu vạn dặm xa về sau, cuối cùng đã tới Thiên Đạo chi môn phía dưới. Chỉ thấy, tại đen như mực trên mặt biển, kia vô biên vô tận hôi vụ phía dưới, một đạo cao tới vạn trượng uy nga cửa lớn, lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Nó tản ra một loại tuyên cổ trường tồn, thần thánh uy nghiêm khí tức, giống như siêu thoát tại thời gian cùng không gian bên ngoài. Cửa lớn tạo hình xưa cũng mã trong nhã. Màu trắng loa khung cửa, rực rỡ màu vàng kim cánh cửa, chính tách ra một vòng lại một vòng màu vàng kim vờ sáng, như mộng như ảo. Tuy nói đây đã là Cố Vô Thiên lần thứ 2 mắt thấy Thiên đạo chi môn, nhưng hắn vẫn như cũng bị hắn khí thế bàng bạc rung động thật sâu, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, huyết dịch cũng giống như ra tốc chạy xiết. Mà 6 vị hải thú lĩnh chủ đều là lần đầu bước vào Vĩnh Dạ Hải vực, tự nhiên thì là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Thiên đạo chi môn. Chúng nó bị cảnh tượng trước mắt rung động đến tột đỉnh, trái tim nhảy lên kịch liệt, huyết dịch như lao nhanh xuống lớn, trong hốc mắt càng là hơn nước mắt lưng tròng. Trời ạ, chúng ta thật sự gặp được tiên Đây chính là chúng ta đời đời kiếp kiếp bảo vệ Tiên đạo chi môn, cuối cùng chính mắt thấy. Đời này không tiếc a, nguyện lên trời phù hộ tộc ta an bình, trường thịnh công suy. Vài vị hải thú linh chủ đầy nước mắt, không tự chủ được hướng phía Tiên đạo chi môn thành kính quỳ lạy, dập đầu cầu phúc. Chương 1193, vì sao tiên tuyển chi tử thì mở cửa không ra, chương 1193, vì sao tiên tuyển chi tử thì mở cửa không ra. Cố Vô Thiên cũng không đối với vài vị hải thú linh chủ phản ứng tiến hành chế giễu, rốt cuộc hắn hoàn toàn có thể đã hiểu. Đối với thế hệ thành kính Tự Phụng Thiên Đạo Hải thú tộc mà nói, tận mắt nhìn thấy trong lòng bọn họ chí cao vô thượng thiên phản ứng như thế đúng là bình thường. Giờ này khắc này, hắn tâm thần của mình đồng dạng bị trước mắt Thiên Đạo chi môn thật sâu thu hút. Từ bước vào hỗn độn hải một khắc kia trở đi, hắn liền mơ hồ phát giác được có một sợi sức mạnh bí ẩn khó lường, vẫn luôn tại từ nơi sâu xa dịu dàng ôm hoàn hắn. Theo không ngừng hướng Vĩnh Giả Hải vực tới gần, loại đó kỳ diệu cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Mà bây giờ, khi hắn đứng lặng dưới Thiên Đạo chi môn vương, lại sinh ra một loại tâm thần của mình đã cùng Thiên Đạo chi môn chặt chẽ tương liên cảm giác kỳ diệu. Giữa hai người công hiếm hoi còn sót lại ở một loại khó nói lên lời thần diệu liên hệ, thậm chí thiên đạo chi môn giống như có tình cảm, đang tản ra nhiệt liệt đáp lại, giống xa cách từ lâu lau hưu, có vẻ đặc biệt mừng rỡ. Qua hồi lâu, Cố Vô Thiên mới chậm rãi đem ánh mắt theo thiên đạo chi môn bên trên rời đi, rơi vào trước cổng chính đoàn Tiêu Kim Sắc Hỏa Diễm phía trên. Đó là một đoàn chỉ có lớn chừng quả đấm kim sắc hỏa diễm, đúng như một đóa thỏa thích nộ phóng đóa hoa, lơ lửng tại trước cổng chính phương giữa không trung. Này, chính là trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Vĩnh Hằng Chi Hỏa dù chưa bám vào đại chiến cửa, nhưng hắn dưới đáy lại dọc theo mấy chục cái phảng phát sợ dễ vật chất, cùng thiên đạo chi môn gấp quần quyệt. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Chi Hỏa kỳ thực là từ trong Thiên Đạo chi môn diễn sinh mà ra. Đúng lúc này, sáu vị hải thú lĩnh chủ kết thúc thành tín quỷ lệ cùng cầu phúc, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại. Hàn Băng hạ giọng, nhẹ giọng nhắc nhở, "Kiếm Ma, tứ đại thần điện nhân mã sớm liền tiến vào Vĩnh Dạ Hải vực, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đột ở đây. Chúng ta cũng không thể lại trì hoãn thời gian, muốn không nhanh chóng mở ra cửa lớn a." Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó từ đầu đến cuối không có quên mất chuyến này quan trọng sứ mệnh. Lần này làm trợ lực kiếm ma mở ra Thiên Đạo chi môn, hải thú tộc đã bỏ ra thê thảm đau đớn to lớn đại giới. Tuyệt không thể tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cố Vô Thiên khẽ gật đầu, phân phó nói: "Các ngươi chính là ở đây lưu thủ, riêng phần mình tản ra, cảnh giác đề phòng bốn phía. Giả sử tại ta mở ra Thiên Đạo chi môn trong quá trình, tứ đại thần điện cường giả chạy tới, các ngươi cần phải dốc hết toàn lực trì hoãn thời gian, ngăn cản bọn hắn." Sáu vị hải thú lĩnh chủ vội vàng gật đầu sử phải, sau đó nhanh chóng phân tán ra đến, kết thành một đạo súng quanh vạn dặm kiên cố phòng tuyến, đem Thiên Đạo chi môn bừng vàng hộ ở giữa. Cùng lúc đó, Cố Vô Thiên phóng thích ra lồng ánh sáng màu vàng cũng theo đó mở rộng đến súng quanh vạn dặm, đưa chúng nó cùng nhau bao phủ trong đó. Rốt cuộc, nếu là không có hắn hiệp trợ, sáu vị hải thú linh chủ mùa sáng tới gần Thiên Đạo chi môn, liền sẽ phải gánh chịu thiên đạo vô tình trấn áp, vô cùng có khả năng tại chỗ mệnh tang hoàng tuyền. Điểm này, Cố Vô Thiên đã từng hoài nghi thật lâu, nhưng thủy chung chưa có thể hiểu thấu đạo nguyên do trong đó. Hải thú tộc đối thiên đạo như thế thành kính, thờ phụng đến cực điểm. Vì sao thiên đạo lại nghiêm cấm chúng nó bước vào vĩnh dạ hải vực, bằng không liền muốn lấy hắn tính mệnh đâu? Bất quá, Lam Hạ không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải là suy tư cái vấn đề này thỏa đáng lúc. Bịch. Cố Vô Thiên vừa xải bước ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đi vào thiên đạo chi môn phủ cận, tại khoảng cách vĩnh hằng chi hỏa chỉ có mấy bước xa chô ngừng lại. Mặc dù vĩnh hằng chi hỏa chỉ có to như năm tay, lại tản ra đủ để đốt trời diệt địa uy lực kinh khủng cùng nhiệt độ cao. Cho dù là cứng rắn nhất đế cấp thân khí, một sáng tới gần, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị vĩnh hằng chi hỏa đốt thành tro bụi. Nhưng mà, Cố Vô Thiên lại không chút nào cảm nhận được đến từ hỏa diễm uy hiếp, ngược lại cảm thấy ngọn lửa kia tản ra một loại ấm áp khí tức. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta vẹn vẹn là căn cứ các loại manh mối cùng dấu hiệu, suy đoán chính mình có thể chính là tiên tuyển chi nhân, cùng thiên đạo tồn tại nào đó thần bí liên quan. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ, cuối cùng đã tới nghiệm chứng chân tướng thời khắc mấu chốt. Đến cùng có phải hay không tiên tuyển chi nhân, thử qua sau đó tự nhiên liền biết. Cố Vô Thiên nhìn chăm chú đoàn kia chứa đựng vĩnh hằng chi hỏa, thấp giọng tự nói, vẻ mặt nghiêm túc, tâm trạng cũng là đặc biệt phức tạp. Rốt cuộc, này vô cùng có khả năng biến thành hắn đời này nặng nhất lớn bước ngoặt. Sau một lát, hắn nỗ lực bình phục tâm trạng, chậm rãi nâng lên song trượng, bàng bạc quần quần thần lực như quần trào mãnh liệt dòng lũ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, liên tục không ngừng đổ vào vĩnh hằng chi hỏa bên trong. Vì có thể làm hết sức địa dẫn phát vĩnh hằng chi hỏa cộng mình, hắn thậm chí đem tự thân sở hữu đạo vận chi lực cũng không giữ lại chút nào động dụng. Bỗng, chỉ thấy hai cỗ phảng phất như nước chảy ngũ sắc thần lực, như điên long, điên cuồng hướng nhìn vĩnh hằng chi hỏa dũng mãnh lao tới, đem ngọn lửa kia xung kích được chập chững không thôi. Nhưng mà, vĩnh hằng chi hỏa lại không có chút nào biến lớn hoặc là tăng trưởng dấu hiệu. Cố Vô Thiên rót vào bản chướng thần lực, theo vĩnh hằng chi hỏa sở dễ, chạy chậm chậm vào thiên đạo chi môn trong. Thấy cảnh này, Cố Vô Thiên không khỏi nhíu mày. Sáu vị hải thú linh chủ đồng dạng chăm chú nhìn đây hết thảy, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh ngạc nét mặt. Cái này lại không có điểm đốt. Vĩnh Hằng Chi Hỏa hình như không có thay đổi gì nha. Không thể nào? Kiếm Ma rõ ràng chính là thiên tuyển chi nhân a. Có phải hay không ở đâu xảy ra vấn đề đâu? Vai vị lãnh chúa vừa kinh ngạc lại khó có thể tin, trong lòng còn mơ hồ nổi lên lo lắng. Cố Vô Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi cuộn trảo mãnh liệt thần lực, nhíu mày trầm tư một lát sau, bắt đầu nếm thử những phương pháp khác. Tuy nói hắn là thiên tuyển chi nhân, điểm này dường như có thể xác định, nhưng muốn thành công nhóm lựa Vĩnh Hằng Chi Hỏa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ở sau đó trong tức thời gian bên trong, Cố Vô Thiên liên tiếp thử mấy loại phương pháp khác nhau không chỉ tiêu hao hàng loạt thần lực, còn nhiều lần vận dụng đạo vận chi lực. Rốt cuộc, trước đây chính là dựa vào đạo vận chi lực, hắn mới có thể dẫn đầu 6 vị hải thú linh chủ thuật lợi đi vào thiên đạo trì môn dưới. Thiên đạo có thể phân biệt hắn đạo vận chi lực, cũng cho hắn đặc xá trường phạt năng lực đặc thụ. Theo lý thuyết, vĩnh hằng chi hỏa cũng phải là có thể độ phân biệt hắn đạo vận, từ đó bị hắn nhóm lựa mới đúng. Nhưng mà, sự thực lại không phải như ước nguyện của hắn. Cố Vô Tiên liên tục nhiều lần nếm thử, đồng đều cuối cùng đều là thất bại, vĩnh hằng chi hỏa vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy hoang mang không thôi. Vĩnh Hằng Chi Họa giống như đối với cố gắng của hắn không hề phản ứng. Nhưng vào lúc này, thần trí của bọn nó bén nhạy phát giác được, nam vương bên ngoài mấy vạn dặm, có hơn 10 đạo cường đại thần đế cường giả khí tức chính vì tốc độ cực nhanh tới gần. Không hề nghi ngờ, kia nhất định là tứ đại thần điện điện chủ nhóm. Tần quản những điện chủ này phía trước vào trên đường, đồng dạng sẽ tao ngộ các loại hung hiểm tập kích, để bọn hắn khổ không thể tả. Nhưng bọn hắn qua lại liên thủ, bằng vào thực lực cường đại ngăn cản cùng hóa giải rất nhiều nguy cơ, vững bước hướng phía nơi lầy chạy đến. Bạch. Chói mắt chói mắt thần quang trong nháy mắt hiện lên, hơn 10 đạo thần thuật chỉ riêng mang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời tám tối. Đúng lúc này, baoành baành baành liên tiếp trẩm đục gầm thanh truyền đến, che khuất bầu trời màu đen của sáng, bén nhọn thủy tiễn cùng với cuồng bạo hư không phong bạo, đều bị hơn 10 vị điện chủ thành công hóa giải. Chi đội ngũ này tổng cộng 12 người, chính là Thái Huyền Thần Điện 6 vị điện chủ cùng Không Minh Thần Điện 6 vị điện chủ. Thái Huyền Thần Đế ở vào đội ngũ phía trước nhất, quanh thân quấn vòng quanh thần bí thần quang cùng đạo vận, trong tay nắm chặt quyển trượng màu vàng sẫm, toàn thân tràn ra nghiêm nghị chiến ý. Không Minh Thần Đế thì tại đội ngũ sau cùng vương, thân mang tím khôi giáp màu đen, hai tay khắc nắm một thanh thần đao, sát khí đằng đằng. Ngoài ra 10 vị điện chủ, phần lớn quần áo tà tơi, tóc hai bù xù. Trên người hiện đầy rằn khắp nơi vết thương, khí tức thì hơi có vẻ hỗn loạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đầu tiên là cùng Hải Thú Đại Quân triển khai một hồi kịch liệt chém giết, sau đó lại vất vả sông sáo Vĩnh Dạ Hải vực, sớm đã tiêu hao hàng loạt thần lực, người bị thương thế không nhẹ. Đáng được tán mừng là, tất cả điện chủ cũng ngoan cường mà sống tiếp. Mặc dù có vài vị điện chủ thương thế nặng hơn, nhưng cũng không đánh mất sức chiến đấu. Chỉ là, hai đại thần điện nguyên bản tinh nhuệ các tướng sĩ, lại không ai sống sót. Vừa tiến vào Vĩnh Dạ Hải vực lúc, tốt xấu còn có 400 tên thần vương cường giả sống sót. Nhưng mà, tại xuyên qua Vĩnh Dạ Hải vực trong quá trình Những kia thần vương bởi vì thương thế quá nặng, thần lực vô cùng suy yếu, căn bản là không có cách chống cự vĩnh Dạ Hải vừa hung hãn cùng tập kích, dần dần bị hỗn độn hải vô tình nuốt hết, cuối cùng tan thành mây khói. Kỳ thực, như 12 vị điện chủ vui lòng hy sinh hơn phân nửa thần lực, thậm chí không tiếc nỗ lực trọng thương đại giới, ngược lại cũng có thể bảo vệ bọn hắn còn sống đến tiên đạo chi môn. Nhưng Thái Huyền Thần Đế cùng Không Minh Thần Đế đều cho rằng, những thứ này bị thương thần vương đã thành vững mật. Chương 1194, hơn 10 vị thần đế liên thủ công kích, chương 1194, hơn 10 vị thần đế liên thủ công kích. Do đó, kia 400 cái kim tiên liền trở thành bị bỏ qua quân cờ bị điện chủ nhóm vô tình vượt bỏ, cuối cùng toàn bộ chết thảm tại Vịnh Già Hải vực, không ai sống sót. Mặc dù, mấy vị điện chủ đều mệt đến thở hổn hộc, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Nhưng mà, khi bọn hắn khoảng cách gần ngước nhìn cao tới vạn trượng Thiên Đạo Chi môn lúc, tất cả mọi người trong lòng cũng dâng lên một cơn mãnh liệt rung động, tâm tình cũng trở nên kích động không thôi. Quả nhiên không hổ là Thiên Đạo Chi môn, như thế cổ lão mà tàn hùng, nhưng lại tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Tuy nói bản đế đã là lần thứ tư nhìn thấy tòa này đại môn, có thể mỗi lần nhìn thấy, còn là sẽ bị rung động thật sâu. Lần này, chúng ta cuối cùng có cơ hội mở ra Thiên Đạo Chi môn. Điềm Bội hư thực, xem xét bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật tinh thiên. Ha ha ha. Mọi thứ đều như lại điện chủ suy đoán như vậy, kiếm ma quả nhiên ở chỗ này. Mọi người mau nhìn, kia vài đầu hải thú linh chủ cùng kiếm ma cũng ở bên kia. Ha ha. Vừa vặn đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nơi này không chỉ đem là chúng ta tìm kiếm bí ẩn vĩnh sinh chỗ, cũng sẽ trở thành bọn hắn nơi tăng thân. 12 vị điện chủ nhóm đầu tiên là nhìn thoáng qua to lớn thiên đạo chi môn, phát ra cảm khái không thôi sau đó, ánh mắt liền đồng loạt tập trung đến trên người Cố Vô Thiên. Trên mặt mọi người cũng lộ ra giữ tận cười lạnh. Sau đó cực kỳ ăn ý tứ tán ra, kết thành một đạo vòng vây to lớn, đem Cố Vô Thiên cùng với sáu cái hải thú linh chủ đoàn đoàn bao vây. Tình hình này nhường sáu vị hải thú linh chủ lòng tràn đầy ảo não, nhưng lại quả thực bất đắc dĩ. Chúng nó chơ mắt nhìn hai đại thần điện 12 vị địa chủ, vội vàng co vào vòng phòng ngự, phi tốc tích góp thực lực, tùy thời chuẩn bị triển khai một hồi liễu chết chém giết. "Kiếm ma, mau mau a, người của thần điện đã đuổi tới, chúng ta không còn thời gian." Hải thú linh chủ nhóm một mặt toàn lực đề phòng, một mặt thông qua thần thức truyền âm vội vàng kêu gọi Cố Vô Thiên, thúc dục hắn vội vàng nhóm lựa vĩnh hằng chi hỏa. Sự việc diễn biến đến tình trạng như thế, kỳ thực cũng tại dự liệu của bọn nó Phạm Chủ trong. Chỉ là, chúng nó không ngờ tới thần điện cường giả lại tới như vậy nhanh chóng, mà Cố Vô Thiên cùng thủy trùng chưa thể thành công nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa. Một hồi tàn khốc chém giết huyết chiến, đã không thể tránh né. Nhưng chỉ cần Cố Vô Thiên cuối cùng có thể thành công, chúng nó từ lâu đã làm xong hy sinh dự định. Nhưng mà, lệnh vài vị hải thú lĩnh chủ không tưởng tượng được là, này 12 vị điện chủ cũng không đội vã độc thủ. Bọn hắn kết thành vòng vây về sau, lại không nhìn thẳng sáu vị hải thú lĩnh chủ, mặt mũi tràn đầy cười lạnh đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Cố Vô Thiên. Nhất là Thái Huyền Thần Đế cùng Không Minh Thần Đế, kia bộ dạng giống như tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhìn a, Kiếm Ma còn đang ở đếm thử nhóm lửa Vĩnh Hằng Chi Hỏa đấy. Bọn hắn chắc hẳn đã tại này chỗ hồi lâu, sao Vĩnh Hằng Chi Hỏa còn chưa bị nhen lửa đâu? Đúng vậy a. Nay Vĩnh Hằng Chi Hỏa nhìn qua cũng không rõ ràng biến hóa, hắn sẽ không phải muốn thất bại đi. Chuyện này không có khả năng lắm a. Hắn nhưng là thiên tuyển chi nhân, như thế nào thất bại đâu? Trư vị an tâm chớ đội, lại lại quan sát một hồi. Đông đảo điện chủ nhóm người một lời ta một lời mà thấp giọng nghị luận, trong ánh mắt đều bị tràn đầy chờ mong. Về phần đội thủ Những điện chủ này nhỏ cũng không nóng lòng. Rốt cuộc bọn hắn đã đem Cố Vô Thiên đám người bao bọc vây quanh, vững vàng nắm giữ lấy ưu thế tuyệt đối cùng quyền chủ động. Cho dù bọn hắn trước giết chết 6 cái hải thú lĩnh chủ, cuối cùng vẫn được Bức Bách Kiếm Ma nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa, tiến tới mở ra Thiên Đạo chi môn. Mấu chốt ở chỗ, Bất Diệt Thần Điện cùng Thanh Minh Thần Điện nhân mã chưa đối tới. Nếu là bọn họ xuất động thủ trước chu sát 6 cái hải thú lĩnh chủ, tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều. Đến lúc đó, chờ bọn hắn thật không dễ dàng giết hải thú lĩnh chủ, Bất Diệt Thần Đế đám người lại đối tới, vậy coi như không công để bọn hắn ngồi thum ngư ông thu lợi. Thái Huyền cùng Không Minh Thần Điện điện chủ nhóm Trước đây cũng chỉ ở không cạn tương thế, thực lực đã trên diện rộng hạ xuống. Giả sử hai bên vì tranh đoạt kiếm ma mà xảy ra xung đột, phe mình khẳng định ăn thiệt tỏi. Cho nên, Thái Huyền cùng Không Minh Thần Đế cũng không nóng nảy, ngược lại rất có kiên nhẫn chờ đợi. Thừa cơ hội này, dưới quyền bọn họ điện chủ nhóm, vội vàng xuất ra các loại thần đan rượu dược, dùng để chữa trị thương thế, khôi phục thần lực. Ma Cố Vô Thiên phảng phất coi như không thấy chung quanh tất cả mọi người, hai mắt chăm chú nhìn Vĩnh Hằng Chi Hỏa, vẫn như cũng nhíu mày trầm tư. Một khắc đồng hồ qua đi, Cố Vô Thiên như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra. Giâm hắn kết thúc chấm 4, rõ ràng là nghĩ đến cách, trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt cũng nhắc tới cú họng. Lực chú ý của chúng nhân đồng loạt tập trung đến trên người hắn, không chớp mắt theo dõi hắn, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng làm sao nhóm lựa thần hỏa. Chỉ thấy, Cố Vô Thiên hai tay nhanh chóng bóp ra thần bí thần ấn, sau đó chậm rãi vận công phát lực. Trong chốc lát, hắn toàn thân tách ra ngũ sát dược rỡ thần quang, hình thành một hình bầu dục hộ thuẫn, đem tự thân bảo vệ nghiêm mật. Đúng lúc này, một viên hình thoi ngũ sát thần cách, theo đỉnh đầu hắn chậm rãi bay ra, hướng phía Vĩnh Hằng chi hỏa phương hướng lướt tới. Làm cả hai cách xa nhau 3 tập sát lục, thần cách vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Tại Cố Vô Thiên tinh diệu thao tụng dưới, thân cách phóng xuất ra một cố vô cùng tinh thuần thần diễm, như róc rách dòng nước bình thường, chậm rãi rót vào vĩnh hằng chi hỏa. Cố kia thần diễm trùng cánh tay quy mô, chính là do hắn nắm giữ các loại thần hỏa ngưng tụ mà thành, đến kia phía dưới, lại có 96 chủng nhiều. Không chút nào khoa trương, thế gian này chín thành chín thần hỏa, đều đã bị hắn thu vào trong túi. Đạo Kiêu Ngũ Thải ban lan thần diễm, dường như đạt đến thế gian tất cả thần hỏa có khả năng đạt tới cực hạn. Cố Vô Thiên nét mặt cực độ tri châu, gắt gao nhìn chằm chằm vĩnh hằng chi hỏa, cẩn thận cảm thụ lấy nó mỗi một tí biến hóa. Sáu vị hải thú lĩnh chủ thấy thế, đều làm một mặt lo nghĩ, trong đầu không hẹn mà cùng toát ra đồng dạng suy nghĩ. Chơi ạ, hắn sao đem thần cách tế hiện ra? Thần cách đối với tu luyện giả mà nói, chính là tính mệnh, là tất cả căn bản a. Như lúc này thần điện cường giả ra tay, đánh nát hắn thần cách, vậy hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa, hắn lại cường địch vây quanh như vậy hiểm cảnh hạ làm ra cử động như vậy, đây không phải tự tìm đường chết sao? Trong đầu hiện lên những ý niệm này đồng thời, chúng nó càng thêm cảnh giác lên, sợ thần điện các cường giả hội thừa cơ tập kích cố vô thiên. Nhưng mà, vượt quá chúng nó dự kiến là Thái Huyền Thần Đế cùng Không Minh Thần Đế lại âm thầm thông qua thần thức truyền âm, bàn bạc xác định một cái kế hoạch. Kiếm Ma vẫn đang cố gắng nếm thử nhóm lửa Vĩnh Hằng Chi Hỏa, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như có lẽ đã thử qua nhiều lần, lần này nói không chừng thật có thể thành công. Chờ hắn một sáng nhóm lửa Vĩnh Hằng Chi Hỏa, thuận lợi mở ra Thiên Đạo chi môn về sau, chúng ta lại ra tay bắt lấy hắn, chỉ sợ liền không còn kịp rồi. Không sai, làm hạ chính là tốt nhất ra tay thời cơ, nhưng cũng không phải là đi bắt hắn, mà là trước diệt trừ kia 6 cái chướng mắt ra hỏa. Cũng tốt, chúng ta thì không giống nhau thanh minh cùng bắt diệt tần đế, tiên hạ thủ vi cùng đi chỉ mong năng lực tại bọn họ đổi tới trước đó, giải quyết hết kia 6 cái hải thú, thuận lợi bắt được kiếm ma. Thế là, Thái Huyền Thần Đế cùng Không Minh Thần Đế không chút do dự ra lệnh: "Lên, đem kia 6 cái hải thú lĩnh chủ giết cho ta. Động thủ giết bọn nó, nhưng tận lực khác ảnh hưởng đến kiếm ma." Thái Huyền cùng Không Minh Thần Đế đánh cho một tay tính toán thật hay, vừa muốn giết chết 6 cái hải thú lĩnh chủ, lại nóng trong kiếm ma năng lực mau chóng nhóm lửa vĩnh hằng chi hỏa. "Sát a, xông lên a." Diệt chúng nó. Nhận được mệnh lệnh 10 vị điện chủ nhỏ, cùng theo lên phát ra dung trời hết họ, sôi nổi vùng động trong tay thần binh. Phóng xuất ra đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố thần thông. Soạt soạt soạt, hưu hưu hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trụ trùng làm cho người sợ hai thần thông bí pháp, tách ra che khuất bầu trời sáng chói thần quang, như cuồn trảo mãnh liệt dòng lũ bình thường, hướng phía sáu vị hải thú lĩnh chủ mạnh mẽ chốt xuống. Trong chốc lát, xung quanh 10 vạn dặm bóng tối trong nháy mắt bị đội tán ra, bị tia sáng chói chói mắt thần quang chiếu rọi được giống như ban ngày. Hàng chục thần đế cường giả liên thủ tiến công, đến tột cùng hội bộ phát ra bao lớn uy lực, không người biết được. Gần 10 đã qua và năm, nguồn cơn đại lục ở bên trên hay là đầu một lần xuất hiện loại tình hình này. Rốt cuộc Tị vãng tứ đại thần điện trong lúc đó duy trì lấy một loại cân đối, lẫn nhau qua lại ngăn được, tuyệt không có khả năng xuất hiện hàng chục thần đế đồng thời triển khai chém giết tình hình. Cảm nhận được này hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng, sáu vị hải thú linh chủ ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đáy mắt trố sâu ẩn ẩn dấu đi một vòng tuyệt vọng. Chương 1195, ta bằng vào ta huyết mở thiên môn, chương 1195, ta bằng vào ta huyết mở thiên môn. Tuy nói sáu vị hải thú linh chủ thực lực thâm hậu, thần khu cũng là vô cùng cường hãn, nhưng mà đối mặt gấp đôi tại tự thân lực lượng cường đại, Chúng nó cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản, thần khu đều bị trấn thương, sôi nổi há mồm phun ra đại cổ máu tươi. Một cỗ lại một cỗ vết thủy từ bầu trời vậy xuống mặt biển, có thể toàn bộ chiến trường tràn ngập càng thêm nồng đậm mùi huyết tinh. Nhưng này sáu vị hải thú lĩnh chủ cũng không như vậy khuất phục, phun ra một ngụm máu tươi về sau, ngược lại bộ phát ra càng cường đại hơn thần lực, nương tụ ra một đạo dược rực rỡ chói mắt ngũ thải hổ trảo. Tất nhiên không gian bí lụy không cách nào chống cự bên địch mạnh mẽ tiến công, chúng nó liền đem hết toàn lực, vận dụng là tinh thuần nhất lại hùng hậu thần lực. Thậm chí, chúng nó còn thi triển ra chủng tộc thiên vũ, mượn nhờ hỗn độn hải ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Hai đại thần điện 10 vị điện chủ gặp tình hình này, không khỏi xôi nổi nhíu mày, ý thức được đối thủ trước mắt quả thực có chút khó giải quyết. Nếu như bọn họ lần nữa thi triển pháp thuật tiến công, chưa hẳn có thể thành công công phá đạo kia ngũ thải hổ cháo. Thái Huyền Thần Đế cùng Không Minh Thần Đế thấy thế, không còn ngồi yên không lý đến. Hai người nhíu mày, trong mắt đột nhiên hiện lên sự sừng sững hàn quang. "Newton trì hoãn thời gian, quả thực hi vọng hao huyễn. Chỉ bằng các ngươi chỉ là sáu cái viễn cổ hải thú, thì muốn ngăn trở chúng ta?" Nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ, hai đại thần đế đồng thời giơ tay, thi triển ra hủy thiên diệt địa thần thông tuyệt kỹ, hướng phía ngũ thải hổ cháo hung hăng chém tới. Không minh thần đế toàn thân bộc phát ra rực rỡ thần quang, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái ám kim sắc thần thánh cự long, nô ra hai con to lớn long trảo, hung hang hoành ra như núi lớn to lớn kim sắc quyền mang, khí thế sắc bén không thể đỡ. Trong chốc lát, thì cả thiên không đều bị long trảo đánh cho vỡ nát, lưu lại một phiến phá thành mảnh nhỏ hư không. Mười vị điện chủ thấy hai vị thần đế tự mình ra tay, lại uy lực khủng bố như thế, lập tức tinh thần đại chấn, vội vàng lần nữa thi triển pháp thuật tiên công. Trong lúc nhất thời, lại có mấy mươi đạo rực rỡ thần quang sáng lên, hóa thành đao quang kiếm ảnh, phong hỏa lôi đỉnh, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía ngũ thái quang tráo đánh tới. 12 vị điện chủ đều bị triệt để cho trấn, xôi nổi bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, sử dụng ra riêng phần mình tuyệt học sát chiêu, khủng bố đến cực điểm khí tức cùng ấy áp, lại lần nữa bao phủ mảnh này rộng lớn hải vực. Sáu vị hải thú linh chủ bị luồn sức mạnh mạnh mẽ này áp chế được thân thể cứng ngắc, thần lực vận hành trở nên chậm chạp, ánh mắt thì càng thêm hung trọng lên. Nhưng chúng nó vừa không thể trốn chạy, cũng vô pháp chém né. Chúng nó chỉ có thể lưu tại cố vô thiên bên cạnh, vì tại thiên đạo chi môn chúng quanh vạn phạm vi, tuyệt không thể thoát ly cố vô thiên đạo vận bao phủ. Bằng không, không giống nhau 12 vị điện chủ phát động công kích, thiên đạo trừng phạt liên sẽ dẫn đầu đưa chúng nó xóa bỏ rơi vào đường cùng, sáu vị hải thú lĩnh chủ chỉ lại phải hiệp lực, phóng xuất ra một đạo cáng chắc chắn hơn thần quang vòng bảo hộ, cùng tiến một bước hấp thu hỗn độn hải lực lượng, vì tăng cường vòng bảo hộ uy lực. Nhưng vào lúc này, Cố Vô Thiên đem cuối cùng một cỗ thần diễm rốt vào Vĩnh Hằng Chi Hỏa về sau, liền thủ công dừng tay. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Vĩnh Hằng Chi Hỏa, hết sức chăm chú quan sát lựa cháy thần biến hóa, lòng tràn đầy chờ mong thần hỏa hừng hực giấy lên hùng vị cảnh tượng. Nhưng mà, hắn đợi chừng 10 hơi thời gian, Vĩnh Hằng Chi Hỏa lại vẫn không có biến hóa rõ ràng. Trước đó hắn rót vào thần diễm, tất cả đều bị thiên đạo chi môn hấp thụ hầu như không còn. Giờ phút này, Trừ ra tiên đạo chi môn quang mang càng biến đổi thêm rực rỡ chói mắt, kim sắc quang quyển càng thêm lóa mắt bên ngoài, không còn gì khác rõ rệt sửa đổi. Kết quả như vậy, Ngư Cố Vô Thiên trong lòng tràn đầy thất vọng, thậm chí đáy lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ nồng nặng cảm giác bất lực. Mà kia 6 cái hải thú lĩnh chủ, lại liên tiếp khiêng qua mấy chục lần đánh kích, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Chúng nó toàn thân hiện đầy vết thương cùng vết rách, máu tươi như dòng nước liên tục không ngừng mà tràn vào trong biển hỗn độn. Tại kịch liệt thở đồng thời, thân lực của bọn nó tiêu hao quá độ, thực lực lớn bước hạ xuống, chính ra tốc suy yếu. Lúc này Cố Vô Thiên lại thì bất chấp gì khác, Như tiếp tục như vậy xuống dưới, những thứ này hải thú chỉ sợ thật sự hội toàn bộ mất mạng. Hắn vội vàng tế lên hắc long kiếm, nhanh chóng ngăn tại chúng hải thú trước người. Mấy vị kia thần đế công kích đều bị hắn một người ngăn cản, hung hăng đánh vào hắn ngưng tụ kiếm trên ánh sáng. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, kim quang hộ thuần trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, nổ ra vô số rực rỡ thần quang tỏa phiến. Cố Vô Thiên cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh cho bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên thiên đạo chi môn. Bành! Thiên đạo chi môn không hề động một chút nào, mà hắn lại rơi xuống ở trước cửa trên bậc thang, liên tiếp lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Hắn cố nén thương thế, vất vả đứng dậy, đưa tay rũm ống tay áo lau đi mặt mũi tràn đầy vết máu. Nhưng mà, thương thế của hắn thực sự quá nặng, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, tâm mạch cũng nhận nghiêm trọng tổn hại. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được, há mồm phun ra một cỗ huyết tiễn. Góp chung hợp là, đạo kia ám kim sát huyết thủy, tình cơ phun tung tóe tại vĩnh hằng chi hỏa bên trên. Thái Huyền Thần Đế, Khung Minh Thần Đế cùng với 10 vị điện chủ, nhìn thấy kiếm ma gặp trọng thương như thế, thân hành lung lay sắp đổ, lập tức phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Thật tốt quá. Kiếm ma cuối cùng ngã xuống. Sáu cái hải thú linh chủ đã đánh mất sức chiến đấu, kiếm ma một thân một mình, bất lực phản kháng. Chúng ta cuối cùng muốn đại công cáo thành, nhanh bắt lấy kiếm mà. Lúc này Cố Vũ Thiên, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thực lực cực độ suy yếu, sát thực đã không có phản kháng cùng chạy trốn năng lực. Nhưng mà, ngay tại này nhìn cần treo sợi tóc thời khắc, một kiện làm cho tất cả mọi người cũng bất ngờ sự việc đã xảy ra. Bạch, chỉ thấy Thiên đạo chi môn bên trên, nguyên bản một mực chỉ có lớn chừng quả đấm vĩnh hằng chi hỏa, lại trong nháy mắt phóng đại đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, đúng lúc này cháy hừng hực lên, bốc lên cao tới năm thước thần diễm. Với lại, màu vàng kim vĩnh hằng chi hỏa còn tại tăng trưởng liên tục, mở rộng, đồng thời tỏa ra che ngập bầu trời thần thánh thiên uy mọi người thậm chí có thể thấy rõ, theo không ngừng mở rộng vĩnh hằng chi hỏa, hắn dọc theo sợi rễ cũng tại dần dần dài ra. Biến cố bất thình lình, nhưng ở đây tất cả mọi người không khỏi sửng sốt một chút. Cố Vô Thiên trầm trầm vào vĩnh hằng chi hỏa, lại nhìn một chút dính đầy hai tay màu vàng kim máu tươi, nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Ha ha, thật sự là ngoài dự đoán, làm cho người bất ngờ a. Không ngờ rằng, cuối cùng lại là tâm đầu huyết của ta, đốt lên vĩnh hằng chi hỏa. Trước đó, hắn vẫn cho rằng, nghĩ muốn bốc cháy vĩnh hằng chi hỏa nhất định là một kiện cực kỳ phức tạp lại chật vật sự việc. Do đó, hắn thử rất nhiều cách, dốc hết toàn lực thi triển ra các loại thần thông chiêu số, nhưng hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, nắm lửa vĩnh hằng chi hỏa phương pháp, vậy mà như thế đơn giản. Giờ phút này, mãnh liệt quay cuồng vĩnh hằng chi hỏa, giống một đóa nở rộ kim sắc liên hoa, mặt ngoài bốc lên nhìn thiên ti vạn lũ thần diễm, phần đuôi lại có 99 cái sợi rễ, thần sâu kéo dài đến tiên đạo chi môn bên trong. Đồng thời, Cố Vô Thiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn cùng vĩnh hằng chi hỏa trong lúc đó sản sinh một loại huyền diệu cảm ứng. Liên phảng phật đoàn kia cháy hừng hực thần diễm, tại bị tâm huyết của hắn đổ vào sau đó, giống như đã có được sinh mạng đồng dạng. Nhưng mà đáng tiếc là Vĩnh Hằng Chi Hỏa cấm rễ ở Thiên Đạo Chi Môn, không cách nào bị hắn điều khiển để cho hắn sử dụng, lại là hai cái hô hấp quá khứ. Vĩnh Hằng Chi Hỏa phóng đại đến xung quanh trăm trượng về sau, liền đạt đến cực hạn. Lúc này, mãnh liệt buộc lên thần hỏa cùng liệt diễm, bắt đầu dần dần co vào, theo sợi rễ chậm rãi róc vào Thiên Đạo Chi Môn bên trong. Tất cả mọi người thấy rõ, theo Vĩnh Hằng Chi Hỏa từ từ nhỏ dần, Thiên Đạo Chi Môn nhưng đang nhanh chóng tăng trưởng, lại chỉ riêng mang càng thêm chói lóa mắt. Vẹn vẹn qua ngắn ngủi ba cái hô hấp, Vĩnh Hằng Chi Hỏa liền toàn bộ róc vào Thiên Đạo Chi Môn. Giờ phút này, Thiên Đạo Chi Môn kịch liệt phóng đại đến chín cao và trượng, ba vạn trượng rộng. Toàn thân tản ra loè loẹt lóa mắt thần quang. Cửa lớn trung quanh một vòng vầng sáng, càng là hơn ngưng đọng như thực chất, sáng chói tới cực điểm. Tại thời khắc này, Thiên đạo chi môn đây Thái Dương còn nóng ánh hơn chói mắt, tỏa ra mênh mông quần quần vô thượng thần uy. Nguyên bản bình tĩnh, bóng tối vĩnh dạ hải vực, trong náy mắt sáng như ban ngày, lại mặt biển khơi dậy tầng tầng quần trào mãnh liệt sóng lớn. Tất cả mọi người đã đã hiểu, vĩnh hằng chi hỏa biến mất, kỳ thực là tại là Thiên đạo chi môn bổ sung năng lượng. Trước mắt đạo này cao tới 9 vạn trượng, vô cùng nguy nga hùng vĩ kim quang cửa lớn, mới thật sự là Thiên đạo chi môn. Hay là nói, đây mới là Thiên đạo chi môn vốn nên có bộ dáng. Nhưng mà, làm vô cùng vô tận thần thuật quang ảnh sắp đánh trúng cố vô thiên lúc, lại bị Thiên đạo chi môn tán phát màu vàng kim vầng sáng chặn. Bất kể cường đại cỡ nào thần thuật công kích, chỉ cần đụng phải kia giới màu vàng kim vầng sáng, liền trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Đứng dưới Thiên đạo chi môn cố vô thiên, lại lông tóc không tổn hao gì. "Ê, ghê tởm. Này Thiên đạo chi môn quá mức thần bí, cường đại, công kích của chúng ta căn bản không hề có tác dụng. Kiếm ma tránh dưới Thiên đạo chi môn, chúng ta bắt hắn không có biện pháp, nhất định phải nghĩ cách buộc hắn ra đây." Thái Huyền Thần Đế cùng Không Minh Thần Đế rơi vào đường cùng, đành phải mang theo 10 vị điện chủ, như mũi tên nhọn hướng phía Thiên Đạo Chi Môn phóng đi. Bất Diệt Thần Đế cùng Thanh Minh Thần Đế khoảng cách khá xa, không kịp đuổi tới Thiên Đạo Chi Môn hạ cấp đoạt kiếm ma. Trong lúc tình thế cấp bách, Bất Diệt Thần Đế thi triển cẩm ná thủ đoạn, hướng phía mấy cái hải thú lĩnh chủ khởi xướng tiến công. Tất nhiên không giành được kiếm ma, vậy trước tiên bắt lấy mấy cái kia hải thú lĩnh chủ. Bắt bọn nó bắt lại, nói không chừng có thể bức hiếp kiếm ma. Chương 1196, Thiên Đạo Chi Môn bên kia, chương 1196, Thiên Đạo Chi Môn bên kia. Cố Vô Thiên thân ở Thiên Đạo Chi Môn dưới. Một bên nguồn lũng đối thái huyền thần đế đám người bao vây chặn đánh, một bên vừa lo tâm hải thú lĩnh chủ nhóm an nguy. Tại đây muôn phần nguy cấp trước mắt, hắn quyết định thần nhanh, làm ra quyết định. Bệ. Trong chốc lát, thần quang lóe lên, thân hình hắn trong nháy mắt ra đi, giở đi tiên đạo chi môn, xuất hiện tại 3000 dặm bên ngoài trên mặt biển. Đúng lúc này, hai tay của hắn huy động, đánh ra 6 đạo kim sắt thần quang, kia thần quang phảng phất 6 đầu tướng còi dây thừng, vững vàng buộc lại 6 cái hải thú lĩnh chủ. Mau trở lại. Ngay tại bất diệt thần đế Thánh Minh Thần Đế thi triển thần thuật sắp rơi xuống thời khắc, hắn ra sức nuôi kéo, đem 6 cái thân chịu trọng thương hải thú linh chủ, tất cả đều kéo đến bên cạnh mình. Nhưng lúc này, Thái Huyền Thần Đế đám người đã nhanh truy đến, che ngập bầu trời thần quang giống như thủy triều hướng hắn bao phủ mà đến. Bỗng, Tinh Hinh Thần Cấp, Cố Vô Thiên không tí vết suy tư, trực tiếp đem 6 cái hải thú linh chủ một mạch thu vào Cửu Thiên Thập Địa Tháp, cũng ném vào tầng thứ 30 không gian. Dường như tại thu hồi thần tháp cùng trong chớp mắt ở giữa, hắn lần nữa thi triển tuấn di chi thuật, trong chớp mắt vượt qua 3000 dặm, lại trở về Thiên Đạo Chi môn bên dưới. Bành bành bành, hơn 10 đạo thần thuật công kích vô hộ. Đột nhiên oanh trên mặt biển, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, tóe lên cao tới ngàn trượng sóng lớn. Đế tổng cũng xông vào Thiên đạo chi môn, thi triển thần thuật cấm cô không gian, nhìn hắn còn có thể chạy chỗ nào. Một chiêu cầm nã chưa có thể lật thủ, còn nhường cố vô thiên thành công cứu đi 6 cái hải thú lĩnh chủ, Thái Huyền thần đế sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, vội vàng sửa đổi thế lực. Thế là, hắn cùng 11 vị thần đế cường giả cùng nhau, nhanh chóng dọ tới Thiên đạo chi môn nơi dưới, mọi người liên thủ thi triển không gian thần thuật, đem khiến khu vực này không gian một mực giam cầm. Kể từ đó, Mặc cho Cố Vô Thiên thực lực lại làm sao cường đại, cũng vô pháp thi triển thuần di cùng không gian na di chi pháp. Hắn bị gắt gao chặn dưới thiên đạo chi môn, đã không chỗ có thể trốn. Mà nhưng vào lúc này, thiên đạo chi môn đột nhiên sáng lên một cái khe, môn tử từ từ mở ra. Cố Vô Thiên không chút do dự, trực tiếp hướng phía cánh cửa kia phóng đi, liều lĩnh thoát khỏi. "Dệ tởm a." Lại nhường hắn cho chạy trốn. Thiên đạo chi môn mở ra, kiếm ma trốn tiến vào. "Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn đuổi theo hay không vào trong?" Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dừng bước lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiên đạo chi môn, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thái Huyền. Bất diệt thần đế đáng người. Thái Huyền, Bất Diệt, Không Minh Hỏa, Thanh Minh bốn vị thần đế, trên mặt đều là tràn đầy vẻ không cam lòng, vừa sợ vừa giận. Lê Thẩm, chúng ta hao hết chất trợ, bỏ ra như vậy nhiều tâm huyết cùng to lớn đại giới, cuối cùng vẫn không có năng lực bắt hắn lại. Truy, vì sao không truy? Khách quên chúng ta tới đây mục đích, vốn là vì mở ra Thiên Đạo chi môn. Tất nhiên kiếm ma có thể bước vào Thiên Đạo chi môn, chúng ta tự nhiên thì có thể vào. Không sai, chỉ có bước vào Thiên Đạo chi môn mới có cơ hội nhìn trộm vĩnh sinh bất tử huyền bí. Tứ đại thần đế đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, càng sẽ không ngồi bước không tiến. Bọn hắn bỏ ra cao như thế ngang đại giới mới đi đến Thiên đạo chi môn dưới, mục đích đúng là muốn tiến vào bên trong, tìm kiếm đến to cùng. Trong chớp mắt, tứ đại thần đế liền đã đạt thành trung nhận thức. Thế là, mọi người không chần chờ nữa, xô nổi thi triển thần thông tuyệt pháp, đem tự thân hình thể thu nhỏ đến như là như đậu phộng lớn nhỏ. Thái Huyền thần đế cùng Không Minh thần đế dẫn đầu, mọi người một người tiếp một người lần lượt vòng qua hai cánh cửa ở giữa khe hở, bước vào Thiên đạo chi môn, sau đó biến mất tại một mảnh bạch quang chói mắt trong. Tại xuyên qua Thiên đạo chi môn trước, Cố Vô Thiên thì hoàn toàn không biết phía sau cửa đến tụt cùng ẩn giấu đi cái gì. Hoặc là nói Hắn căn bản không rõ ràng tiếp xuống chính mình sẽ tao ngộ cái gì, này thiên đạo chi môn lại đến tuột cùng thông hướng phương nào. Hắn chỉ là tại loại này thân ở hẳn phải chết dưới tay cảnh, bất đắc dĩ mới làm ra quyết định như vậy. Và bị tứ đại thần điện người bắt lấy, chẳng bằng xông vào thiên đạo chi môn, có thể còn có thể gép ra một chút hy vọng sống. Kết quả chính như hắn dự đoán như vậy. Xông vào thiên đạo chi môn về sau, hắn xác thực thành công trốn ra vòngây, thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng mà, hắn trước đây thần lực tiêu hao quá độ, thương thế lại cực kỳ nghiêm trọng. Xuyên qua thiên đạo chi môn về sau, hắn trong nháy mắt biến mất tại một mảnh giữa bạch quang, ý thức cũng theo đó lâm vào u ám rất nhanh liền hôn mê đi. Hắn chỉ nhớ mang máng, làm chính mình vòng qua một mảnh trắng lóa hào quang đẹp mắt sau đó, giống như tiến nhập một cái khác hoàn toàn thế giới khác nhau. Đó là một ngũ thải bàn làn thế giới. Bầu trời xanh thẳm như bảo thạch, sông núi cùng đại ma hiện lên ra thâm thúy màu xanh sẫm, càng có mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả, cùng với giăng khắp nơi như mạch lạc sông lớn. Về phần cuối cùng là thế nào một cái thế giới, hắn hạ xuống ở cái thế giới này sau lại gặp phải loại nào cảnh ngộ, mọi thứ đều hay là không biết. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Có lẽ là mấy ngày, lại có lẽ là mấy tháng. Trong hôn mê cố vô thiên, dần dần khôi phục ý thức. Chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đứng dậy, kiểm tra tự thân tình hình, lại ngạc nhiên phát hiện, thương thế của mình đã khôi hẳn. Thế giới này thần lực rồi dào được vượt quá tưởng tượng, không gian thì vững chắc đến dường như cứng không thể phá. Nói cách khác, thế giới này và cấp giường như đây khởi nguyên tinh còn cao hơn nữa một bậc. Xuyên qua thiên đạo chi môn, lại đi tới một cảnh cao cấp hơn thế giới xa lạ. Lẽ nào, thần đế cảnh phía trên, thật sự còn có cao hơn thần đạo cảnh giới? Giờ phút này Cố Vô Thiên thực lực đã tăng lên tới một đáng sợ cảnh giới, hắn đã đạt đến thần đế cảnh giới đỉnh phong, bất luận là linh hồn hay là thân thể chính mình, đều là trải qua Vĩnh Hằng Chi Hỏa tẩy lễ. Cho tới nay, Cố Vô Thiên cũng cho rằng thần đế cảnh chính là thần đạo đích đỉnh phong cuối cùng. Nhưng mà, cái này thế giới xa lạ xuất hiện, nhường ý nghĩ của hắn sản sinh dao động. Mà cái khác thần điện những thần đế cường giả kia, thì sôi nổi theo một lại một cái hô cực lớn bên trong tỉnh lại. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thương thế của mình lại cũng đều khỏi hẳn, thần lực thì hoàn toàn khôi phục. Cùng Cố Vô Thiên phản ứng cùng loại, bọn hắn đang kinh ngạc cùng hoài nghi qua đi, sôi nổi phi thân vọt lên trời, tra xét rõ ràng tình huống xung quanh. Sau đó, bọn hắn liền phát giác được Thuấn Đức có khả năng dò xét phạm vi trên diện rộng rằng bớt, thuần di khoảng cách thì rút ngắn đến 3 trong vòng vận dạng. Những thứ này phát hiện để bọn hắn ý thức được, cái thế giới xa lạ này quả thực đây khởi nguyên tinh càng cao cấp hơn. Các vị điện chủ nhóm không khỏi bắt đầu suy đoán, lẽ nào ở cái thế giới này, thật sự tồn trên thần đế cảnh sinh mệnh? Kia lại sẽ là dạng gì chủng tộc đâu? Các vị điện chủ mặc dù có liên lạc thủ đoạn, nhưng giữa nhau cách xa nhau khoảng cách dường như cực kỳ xa xôi, chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành thông tin, lại không cách nào xác định đối phương vị trí cụ thể. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể hướng phía một ít tương đối bắt mắt mang tính tiêu chí sơn mạch xuất phát. Không Minh Thần Đế vừa mới thức tỉnh, chính hướng phía cách đó không xa một tòa sơn mạch bay đi, lại không chút nào phát ra dấu được, một bên đang có một đôi mắt nhỏ ngó trong bóng tối. Hắc Long kiếm thượng bộ phát ra khó mà ức chế sát khí, một hồi sa liệt, đã mở màn. Thời gian trôi mau, mấy tháng trôi qua. Tại một tòa cao tới vạn trượng cự phong chi đỉnh, trên đỉnh núi mọc đầy xanh um tươi tốt đại thụ che trời, cảnh lá rậm rạp, che khuất bầu trời. Nhưng tại sơn phong bên trong ở giữa, lại được mở mang ra một mảnh đất trống, trên mặt đất tồn tại vài đạo ấn ký, nồng đậm thần lực quanh quẩn trong đó. Cự phong phía nam, có một vùng xung quanh mấy chục vạn dặm cự hồ nước lớn. Mặt hồ bình tĩnh như gương, sáng ngời loá mắt. Ba gồm Thái Huyền, Bất Diệt cùng Thanh Minh thần đế ở bên trong 10 vị điện chủ, chính đứng bình tĩnh tại đỉnh núi trên đất trống, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, chói mắt thần quang từ phương bắc bay nhanh mà đến. Cách cách xa 2 vạn dặm, liền có thể thấy rõ kia đạo thần quang bên trong có hai thân ảnh, chính là hai vị thần đế cùng giả. Nhìn thấy hai vị này thần đế chạy đến, Thanh Minh thần đế cùng Bất Diệt thần đế cũng lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt lóe lên một vòng như trút được gánh nặng nét mặt. Rốt cuộc, hai vị này thần đế là dưới quyền bọn họ điện chủ. Hai vị kia thần đế nhìn thấy hàng chục thần đế chờ đợi ở đây, Tâm trạng kích động không thôi, đùi lùi mãi thôi, giống như gặp được xa cách từ lâu thân nhân đồng dạng. Sau khi rơi xuống đất, hai người bọn họ vội vàng hướng vài vị điện chủ hành lễ vân an. Thanh minh thần đế cùng bất diệt thần đế vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu nói ra, "Tốt tốt tốt. Các ngươi năng lực bình an đa đến, thật sự là may mắn a. Cũng khó trách hai người bọn họ như thế mừng rỡ, thật sự là dưới quyền bọn họ vài vị điện chủ, hơn phân nửa đều đã bị giết, bây giờ chỉ còn lại hai ba người thần đế." So sánh dưới, Thái Huyền thần đế phản ứng lại tương đối bình thản, dưới trướng hắn năm vị điện chủ chỉ bị giết hai cái, còn có ba vị may mắn còn sống sót thực lực bảo tồn được tương đối tốt hơn. Mà Không Minh Thần Điện điện chủ nhóm, thân xác nhất là ảm đạm, tình cảnh thi thể thảm nhất. Bọn hắn chỉ còn lại 2 vị điện chủ còn sống sót, ngay cả Không Minh Thần Đế thì chịu thảm bởi sát hại, đã mất đi chủ cột. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đi theo mọi người cùng nhau hành động, hoàn toàn đánh mất quyền nói chuyện. Đợi mọi người Hàn Nguyên hoàn tất, Thái Huyền Thần Đế lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tốt, tất nhiên người đều đến đông đủ, vậy bản đế thì nói vài lời. Chúng ta đến lúc tổng cộng có 23 người, bây giờ lại chỉ còn lại 12 cái. Ngoài ra 11 vị cũng cắt đứt liên lạc, chắc hẳn đều đã bị kiếm ma ám sát." Một tháng qua, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Bây giờ chúng ta tập hợp, liền không cần vô cùng lo lắng. Lượng hắn kiếm ma lại có lá gan, cũng không dám lại đến ám sát chúng ta. Chương 1197, Thánh địa lão tổ, chương 1197, Thánh địa lão tổ. Tuy nói Cố Vô Thiên đã ám sát 11 vị điện chủ, thu hoạch có thể nói tương đối khá. Nhưng mà, hắn cũng không hiểu biết, còn lại điện chủ nhóm đã tập hợp một chỗ. Hắn lúc này, vẫn tại tìm kiếm bốn phương lạc đàn điện chủ, chấp nhất địa thi hành ám sát kế hoạch. Chỉ là, kết quả không như ý muốn, hắn đau khổ tìm kiếm bảy ngày, lại ngay cả một lạc đàn điện chủ đều không thể tìm thấy. Truy cứu nguyên do, Cơ 12 vị điện chủ sớm đã hội tụ vào một chỗ. Trong đó hàng chủ cẩn thân chỗ tối, vẻn vẹn phái ra hai vị tại thiên không bay lượn, đảm nhiệm mê người mắc câu mỗi nhử. Tại đây rộng lớn bát ngát giữa trời đất, muốn nhường Cố Vô Thiên tình cờ gặp gỡ hai người này, thực sự như là mò kim đáy biển, hy vọng cực kỳ xa vời. Đợi cho ngày thứ 8, Cố Vô Thiên thật sự là không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ ám sát kế hoạch. Hắn âm thầm phỏng đoán, bây giờ hơn 40 ngày đã qua khứ, những điện chủ kia chắc hẳn đều đã hội hợp. Cho dù hắn lại tìm được những điện chủ kia, chỉ sợ đối mặt cũng là thành quân kết đội đối thủ. Tình hình như thế, Hán Thỉ cũng không cần phải đi mạo hiểm nữa. Thế là, hắn tìm ra một chỗ thân lực đặc biệt nồng đậm lại cực kỳ ẩn nấp sân mạch, quyết định ở chỗ này bế quan tu luyện. Đây là một mảnh khí thế rồi rào sân mạch, xung quanh mấy trăm vạn dặm tận là liên miên chập trùng núi cao, cùng với xanh um tươi tốt nguyên thủy rừng lâm. Hán Thỉ mị chọn lựa bế quan nơi, chính là một tòa thâm thủy u tính đại học cốc. Học cốc vùng trời tràn ngập ngũ sắc sương mù dày, kia đều là do quá mức nồng đậm thần lực ngưng kết mà thành. Cố Vô Thiên tại bên trong sân mạch, cẩn thận mở ra một ngọn núi động, cũng bố trí tam trọng trận trận. Trận pháp này không chỉ có thể che đậy thần lực ba động, còn có thể che giấu tất cả dấu vết càng năng lực cung cấp cường đại năng lực phòng ngự. Kể từ đó, hắn trong sơn động bế quan tu luyện, gần như không có khả năng bị tứ đại thần điện cường giả phát giác. Cho dù lớn như tứ đại thần điện cường giả tìm đến đây, cũng cần trước phá giải này phòng ngự đại trận, đến lúc đó hắn tất nhiên sớm đã bình tĩnh. Tất cả bố trí toả đáng sau đó, Cố Vô Thiên lấy ra Hắc Long Tháp, bước vào vận vẹo thời không, chính thức bắt đầu bế quan. Hắn nhiệm vụ thiết yếu, chính là luyện hóa 11 vị điện chủ thần cách toái phiến. Dù thế nào, nay thủy chung là hắn tăng thực lực lên tuyệt cao đừng tắt. Thời gian trôi mau, thời gian 1 năm thoáng qua liền mất. Mảnh này nguyên bản bình tĩnh sắt cốc, đột nhiên xuất hiện tiên điệu dị tượng chỉ thấy Cố Vô Thiên khí tức của quận, thần đế cảnh đỉnh phong uy áp như mãnh liệt thủy triều quét sạch thiên địa. Tại linh nục hợp nhất kỳ diệu trạng thái dưới, hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ, giống như mênh mông tinh hà khinh tiết mà xuống. Tiệp ba thức thanh phong chưa ra khỏi vỏ, dĩ nhiên đã có lạnh lẽo kiếm ý phóng lên tận trời, dễ dàng cắt đứt tầng mây. Rồi giao linh khí theo trong cơ thể hắn mãnh liệt bắn ra, trong nháy mắt hóa thành đầy trời thanh liên hư ảnh. Mỗi một phiến trên mặt cánh hoa, cũng lưu truyền lên đại đạo pháp tắc hào quang nhỏ yếu. Trong một chớp mắt, thiên khung vị đó biến sắc. Cửu Tiêu phía trên, lôi vân điên cuồn cuộn, cuộn, cuộn. Màu vàng kim hình rồng hư ảnh xoay quanh gạt tết, trời hạn gặp mưa cùng liệt diễm đan vào lẫn nhau nhìn rơi xuống, thiên địa pháp tác tại lúc này bảy biển ra một loại vừa hỗn loạn lại hài hòa kỳ diệu trạng thái. Bực này cảnh tượng kỳ dị, vượt qua không gian nặng nề gầm cùng xiển xích, trực tiếp truyền đến mộ phiến bị cổ lão cấm chế bao phủ thần bí thánh địa chỗ sâu. Ở chỗ nào trong cấm địa, một vị bế quan nhiều năm người thần bí, đột nhiên mở ra hai mắt. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vất qua thanh đồng cổ đăng, bấc đèn trong nháy mắt giấy lên màu máu ngọn lửa. Hắn nhìn chăm chú trong hư không hiện hiện kiếm đạo đường vân, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cố kiếm ý này, quả nhiên là hắn hồi đến rồi. Ngươi thần bí đầu ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xuyên thấu qua cấm chế nhìn chăm chú ngoại giới kia đầy trời dị tượng, trong đôi mắt phản chiếu nhìn cố Vô Thiên miao kiếm mà đứng thân ảnh. Hắn đã đi tới cái nải xa xôi thánh địa, như lại không đưa hắn mất chết, chỉ sợ lão phu đại sự liền bị phá hủy. Hồi ý lão giả thấp giọng tự lẩm bẩm, giọng nói nhìn như bình tĩnh, lại không mang theo mảy may sát khí. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai tay nhanh chóng kết thành thần ấn, hết sức chăm chú thi triển thuật pháp. Cũng không biết hắn đến tụt cùng thi triển loại nào thần kỳ thần thông, lại có thể cảm ứng được hơn phân nửa nguyên sơ thánh địa cảnh tượng. Một cách tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy nguyên sơ thánh địa tây nam bộ Có một tòa cao tới vạn trượng trên cự phong, tọa lạc nhìn một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện. Thấy thế, Hồi Y lão giả ngay lập tức sinh lòng một kế. Hắn tay trái từ dưới quay hàm nhẹ nhàng nổ một cái xám trắng hàm dâu, tay phải hướng phía hàm dâu một chút, đầu ngón tay trong nháy mắt tuân ra vô cùng vô tận thần lực. Bập. Trong nháy mắt, vành trướng quần quần thần lực đem hàm dâu hoàn toàn bao phủ, lập tức ngưng tụ thành một thân ảnh. Đạo thân ảnh này cùng bản thân hắn không khác chút nào, đồng dạng thân thể thon dài, có hơi quầng lưng eo, nhìn qua gần đất xa trời, cực kỳ bình thường. Nhưng đây cũng là hắn vận dụng thần thông kỹ pháp ngưng kết mà thành phân thân, có hắn muốn tồn năm thành thực lực. Hồi ý lão giả phân thân đội lên một đỉnh đấu lạc, quay người rời đi mà thất. Hưu. Đúng lúc này, hắn thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã vượt ngang người và dậm, xuất hiện tại biển rộng mênh mông cùng trời. Hồi ý lão giả một đường không ngừng thi triển tuấn di chi thuật, hướng phía phía tây nam mau chóng đuổi theo. Tại Nguyên Sơ Thánh địa Tây Nam bộ, một vùng núi nguy nga tròng, tòa kia cao tới vạn trượng cự phong chi đỉnh. Trải qua hơn 1 năm tỉ mỉ cải tạo, nơi đây đã sớm bị Thái Huyền Thần Đế đám người chế tạo thành một tòa khí thế hùng vĩ, vàng son lộng lẫy dãy cung điện. Cự phong bốn phía đều là dốc đứng vách núi cheo leo, nhìn qua nguy nga hiểm trở. Tràn đầy một loại đội trời đặc đất, duy ngã độc tôn bá khí. Mấy tòa cung điện hùng vĩ hoa lệ, bố trí cực kỳ cường hãn đại trận, quả thực cố nhược kim thang. Chỉ là, các tòa trong cung điện nhân số thực sự có ít, có vẻ lênh lênh thanh thanh. 12 vị điện chủ mỗi hai người là một tổ, tổng cộng chia làm 6 tổ tiến hành trực luân phiên. Hai vị điện chủ phụ trách giám thị tình huống chung quanh, thời khắc dự phòng kiếm ma tới trước đánh lén, đồng thời đề phòng không biết hung hiểm. Ngoài ra 10 vị điện chủ thì cũng tại mật thất bên trong bế quan tu luyện, toàn lực nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, ngay tại tòa này vạn trượng cự phong dựng trại đồng quân. Hoặc là kiếm ma phát hiện nơi đây, chủ động trước đến tấn kích, bọn hắn liền có thể triển khai phản công, giơ lên đem kiếm ma chù sát. Hoặc là kiếm ma không tới, bọn hắn thì an tâm ở đây tu luyện, tranh thủ ngưng luyện ra nhiều hơn nữa đạo vận. Như thế, đợi tương lai một ngày nào đó, khi bọn hắn lần nữa cảnh ngộ kiếm ma lúc, bằng vào tự thân đủ đủ thực lực cường đại, cũng có thể đem kiếm ma chấm giết. Nguyên bản, các vị điện chủ nhóm kế hoạch có thể xương hoàn mỹ. Giả sử không có gì ngoài ý muốn, Cố Vô Thiên rất có thể sẽ đụng phải bọn hắn, cũng nghĩ cách triển khai tiến công. Nhưng mà, hai bên cách xa nhau rất xa. Không đợi Cố Vô Thiên tìm tới nơi này, một kiện nhường 12 vị điện chủ y chuyện không nghĩ tới đã xảy ra. Hai ngày sau lúc trạng và tối, tại Vạn Trượng Tự Phong Thiên Cung, kia trắng xoa trong mây, một thân ảnh không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện. Bạch. Không gian đột nhiên một hồi vặn vẹo ba động, một cái vóc người thon gầy, thân mang cho áo vải, đầu đội đấu lạp lão giả hiện thân trong đó. Hắn đứng bình tĩnh trên tầng mây, mắt sáng như nước, nhìn xuống phía dưới mấy tòa cung điện. Dường như không có phí bao nhiêu khí lực, hắn liền xem thấu thần cung phòng ngự đại trận, nhìn thấu tất cả ẩn nấp cùng ủy trang. Hắn rõ ràng nhìn thấy, tại vài tòa thần cung bên trong, Có hai vị thần đế cảnh cường giả đang cảnh giác để phòng bốn phía, còn có hàng chục thần đế chính tại mật thất bên trong bế quan tu luyện. Thế là, Hôi Ý lão giả chậm rãi đáp xuống vài tòa thần cung phía trên, vững vàng đứng ở vô hình phòng ngự chỉ riêng che đậy phía trên. Hắn mèn mẹn là tùy ý điệu giẫm giẫm chân, do phòng ngự thần trận ngưng kết ma thành vô hình hộ thuẫn, trong nháy mắt liền sụp đổ. Giang Giác, một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn dống nhiên vang lên. Trong nháy mắt, 10 vị điện chủ sôi nổi mang theo đao kiếm ma binh, đang đằng đằng sát khí đi vào trên quảng trường, đem Hôi Ý lão giả bao bọc vây quanh. Làm mọi người thấy rõ đến phạm nhân là một mang đấu lập Hôi Ý lão giả lại hai vị điện chủ còn quỳ trên mặt đất lúc, lập tức đều có chút không biết làm sao, vẻ mặt ngục nhiên. Lão nhân này đến tột cùng là ai a? Khẳng định không phải kiếm ma. Bản đế cẩn thận sát nhập qua, thân lực của hắn khí tức cùng thần hồn ba động. Tất nhiên không phải kiếm ma, kia chắc hẳn là thế giới này sinh linh. Thế nhưng, hắn nhìn lên tới giống như chúng ta, đều là thần tộc con dân a. Nhưng vào lúc này, hồi ý lão giả thấy mọi người đến đông đủ, liền trầm giọng ra lệnh, "Yết lặng." Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang vọng bốn phía, đồng thời có một cô vô hình thần thánh thiên uy, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cung trường. Trong chốc lát, 12 vị điện chủ chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trong nội tâm không tự chủ được dâng lên một cỗ e ngại cảm giác. Bọn hắn bị Hồi Ý lão giả khí thế cường đại trấn nhiếp, ngay lập tức yên tĩnh trở lại. Hồi Ý lão giả này mới chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi thực sự quá mức ngu rốt, căn bản đoán không được lão phu thân phận, vậy lão phu thì cho các ngươi một chút nhắc nhở. 10 vạn năm trước, lão phu tiến nhập Thiên đạo chi môn. Chương 1198, Tâm ngoan thủ Lạc lão tổ, chương 1198, Tâm ngoan thủ Lạc lão tổ." Đột nhiên nghe được tin tức này, các vị điện chủ đều trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Chỉ có Thái Huyền thần đế cùng bất diệt thần đế cũng không hiện quá mức kinh ngạc. Tương phản, Hôi Ý lão giả lời nói này, tình cơ xác nhận trong lòng bọn họ cho tới nay suy đoán, lại bọn họ nội tâm rung động không thôi. Đương nhiên, Thái Huyền thần đế cùng Bất Diệt thần đế cũng là phản ứng nhanh chóng nhất. Bọn hắn không chút do dự, vội vàng túi đầu, một mực cung kính hướng Hôi Ý lão giả hành lễ thăm viếng. "Vạn bối bái kiến lão tổ." Cái khác điện chủ nhỏ nghe được lão tổ xưng hô thế này, mới chợt hiểu ra. Thế là, bọn hắn thì xôi nội đi theo Thái Huyền cùng Bất Diệt thần đế hành lễ, cùng kêu lên hô to bái kiến lão tổ. Rõ ràng, vị này đầu đội đội đấu lạp Hôi Ý lão giả, chính là mười vạn năm trước bước vào Tiên Đạo chi môn. Từ đó thu hoạch được Vĩnh Sinh Thần Bí lão tổ. Nghe nói, lão tổ vốn là khởi nguyên tinh sinh linh, có thần tộc chi khu. Đồng thời, lão tổ cũng là tự cổ chí kim, một cái duy nhất đạt được vĩnh sinh người. Tứ đại thần điện các cường giả cũng từng nghe nói lão tổ truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt hắn dung mạo. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy thần bí lão tổ, tất cả mọi người tâm trạng kích động, hưng phấn không thôi. Nhìn thấy mọi người cung kính tư thế, yên tĩnh chờ đợi mệnh lệnh, hồi ý lão giả mới mở miệng hỏi, có một dị tộc đi vào Nguyên Sơ Thánh địa, các ngươi năng lực lại tới đây, nên cùng hắn có quan hệ. Hắn tên gọi là gì, là Lai Lịch gia sao? Thái Huyền Thần Đế cùng Bất Diệt Thần Đế nghe lời này, cũng là ngươi một lời ta một lời đem mấy phương ân ân đoán đoán nói cái đã hiểu, lão tổ thở dài, cái kia tới thiên mệnh hay là trốn không thoát. Bây giờ hắn đã tới thần đế đỉnh phong cảnh giới, mà ta bản thể không cách nào ra nguyên sơ thánh địa, nghĩ muốn giết hắn, sợ là khó khăn. Nghe nói như thế cũng là nhường chúng người không thể tin được, Cố Vô Thiên tiểu tử này tăng lên sao nhanh như vậy, vậy mà như thế nhanh chóng đạt đến một bước này. Vài vị thần đế sắc mặt đều cũng có chút ít phức tạp, lão tổ lạnh hừ một tiếng, các ngươi tất nhiên muốn giết hắn, vì sao không rất sớm động thủ? Lại dương hắn tiến nhập Tiên đạo chi môn, nơi này cùng hắn rất có nguồn gốc, bây giờ chính là ta đều không tốt ra tay. Lời nói này nhường vài người khác đều cũng có chút ít im lặng, mặc dù lời nói tương đối đơn giản, nhưng mà tiểu tử kia cùng cái cá trạch một bộ dạng, đổi ra như vậy đều không có lợi kịp. Mà giờ khắc này lão tổ cũng là cảm ứng một phen, những kia hỗn độn hải xúc sinh có phải hay không với các ngươi cùng nhau đi bảo? Bất diệt thần đế vội vàng ngồi nói, không sai, những kia hỗn độn hải hải thú nhóm cũng là cùng chúng ta vào đến, chỉ bất quá chúng ta một mực không có gặp được. Những kia được trời ưu ái hải thú nhóm ở chỗ này ngược lại là như cá gặp nước, ta chỗ này ngược lại là có một kế, các ngươi đem những thứ này hải thú toàn bộ bắt lại, hay là dẫn tới thánh địa của ta phụ cận, do ta tự mình ra tay, đến lúc đó tái dẫn được tiểu tử kia đến. Tín tưởng tiên đạo chỉ dẫn, sẽ không để cho hắn bỏ cuộc những kia hải thú. Nghe lão tổ nghe được lời này sau đó, mấy người khác cũng là trên mặt lộ ra vui mừng, cái này xác thực ngược lại là một vô cùng ý đồ không tồi. Tại Nguyên Sơ thánh địa mảnh này thần bí băng ác, rộng lớn vô biên giữa thiên địa, nồng đậm linh lực như thực chất tràn ngập, cổ lão sông núi cùng thần bí hồ nước giao thoa tung hoành, tạn gia 5 tháng lắng đọng khí tức. Nhưng mà, giờ phút này phiến tường hòa phía dưới, thế cục chính lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh địa dãy cung điện tọa lạc ở vạn trượng cự phong chi đỉnh, khí thế hùng vĩ, quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa lộ ra vô tận uy nghiêm. Lão tổ đứng ở chủ điện trước đó, tóc trắng xóa lại dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, giống như năng lực thấy rõ thế gian tất cả. Trong lòng hắn, một cái bức bách cổ vô thiên hiện thân kế sách đã mưu đồ thành hình. Lão tổ thần sắc lạnh lùng, giống như ngàn năm không thay đổi hàn băng, âm thanh trầm thấp lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Như là hồng trung đối với bên cạnh Bất Diệt Thần Đế đám người phân phó nói, ngay lập tức đem hết toàn lực, đem hỗn độn hải mấy cái hải thú toàn bộ bắt lại. Kia Cố Vô Thiên cùng những kia hải thú quan hệ không hề tầm thường, nhất định có thể dùng chúng nó bức bách Cố Vô Thiên hiền thần. Bất Diệt Thần Đế đám người nhận mệnh lệnh về sau, trên mặt hiện lên một tia kính sợ cùng kiên quyết, không dám có chút lơ đễnh. Bọn hắn quanh thân thần lực bành trướng phô trương, hào quang rực rỡ chói mắt, diện phần mình thi triển ra đặc biệt thần thông. Bọn hắn thân hóa lưu quang, tốc độ nhanh vô cùng, một đoàn người hướng phía lao tổ đánh dấu phương hướng mau chóng đổ dèo, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó chấn động. Lúc này Cố Vô Thiên chính nhận ngấp tại một chỗ bị sương mù dày đặc bao phủ lẫn bí chi địa. Nơi đây linh lực hỗn loạn, các loại kỳ dị phù văn lấp lóe trong đó, là hắn tốn hao rất nhiều thời gian mới tìm được truyền cao châu ẩn thân. Hắn xuyên thấu qua sương mù khe hở, bí mật quan sát nhìn thế cục phát triển. Hắn nguyên bản kỳ vọng năng lực nhìn chuẩn địch nhân sở hữu, tìm được cơ hội, như quỷ mị xuất kỳ bất ý cho địch nhân một kích chí mạng, từ đó xoay chuyển tình thế. Nhưng mà, lão tổ thủ đoạn tàn nhẫn mà quyết tuyệt. Tại thành công bắt được mấy cái hải thú về sau, lại mở một ngày đầu giết một con hải thú, dùng cái này đến bức bách cố vô thiên nhiệt thân. Ngày thứ nhất, thánh địa Hải Bờ Một con thân hình to lớn như núi cao hải thú, tại lao tổ bảng bạc thần lực nghiền ép phía dưới, phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiếng kêu kia bén nhọn chói tai, giống như năng lượng xé mở không gian, mang theo vô tận đau khổ cùng tuyệt vọng, truyền vào cố Vô Thiên ẩn nấp trong hai. Cố Vô Thiên nghe nói về sau, thân thể chấn động mạnh một cái, trong lòng giống như bị trọng truy đánh trúng. Năm đấm của hắn không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lưu lại mấy đạo như nguyệt nha đỏ thẫm dấu vết. Nhưng hắn biết rõ lúc này tùy tiện hiên thân, không khác nào tự chui đầu vào lưới, có thể bị lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn cố nén trong lòng như mãnh liệt sóng cả lửa giận cùng lo lắng. Cắn răng, tiếp tục cận mập ở trong bóng tối, mắt sáng như đuốc, suy tư cách đối phó. Ngày thứ hai, thánh địa hải vùng trời mây đen dày đặc, sấm sét vắt dội. Lại một con hải thú tại lao tổ vô tình thần lực hạ chịu thảm bại đầu thủ. Hải thú trước khi chết tuyệt vọng gào thét, như là trọng truy một một chút lại một chút địa đập cố vô thiên trái tim. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, giống thiêu đốt hỏa diễm, nội tâm phẫn nộ như là sắp núi lửa bộc phát, nóng bỏng nham tương dưới đáy lòng cuộn. Có thể lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này hiện thân cũng không phải là cự trị sản xuất. Hắn ở trong lòng không ngừng cân nhắc lợi hại, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, suy tư phá cục chi pháp. Hắn biết rõ, chính mình như hơi không cẩn thận, không chỉ cứu không được hải thú, còn có thể nhường thế cục càng biến đổi thêm không xong. Ngày thứ 3, thánh địa hải nước biển giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Làm cái thứ 3 hải thú sinh mệnh tại lao tổ trong tay kết thúc lúc, cô kia khí tức tự vòng trong nháy mắt lan tràn ra. Cố Vô Thiên cũng không còn cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng cùng đối với hải thú thật sâu ấy nãy. Hắn giống như nhìn thấy hải thú nhóm kia ánh mắt tuyệt vọng, nghe được chúng nó bất lực kêu gào. Hắn biết rõ, như lại không đứng ra, còn lại hải thú đều đem khó giữ được tính mạng. Đồng thời cũng có một Cố Thiên đạo chi lực tại trong cõi u minh chỉ dẫn trong hắn. Nhưng hắn không thể lại ngồi chờ chết. Cuối cùng, Cố Vô Thiên không do dự nữa. Quanh người hắn thần lực như quận trảo mãnh liệt như thủy triều phong trào, khí thế như vực sâu, mênh mông mà bản bạc. Hắn dứt khoát kiên quyết theo ẩn nấp chồ đứng ra, quần áo trên người bay phất phới. Thân ảnh của hắn như là nguy nga sơn phong, kiên định hướng phía lão tổ đám người vị trí đi đến. Mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng hơi rung động, từng vết nứt như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, phảng phất đang là dũng khí của hắn cùng kiên quyết mã của mình. Lão tổ thấy Cố Vô Thiên cuối cùng hiện thân, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nhất định phải được nụ cười. Lục cười kia bên trong mang theo vài phần đắc ý, mấy phần khinh miệt. Hừ, ngươi rốt cục vẫn là hiểu ra. Giọng lão tổ trong không khí quấn quẩn, mang theo năm tháng tang thương cũng không đệ cho kháng cự uy nghiêm. Cố Vô Thiên trợn mắt nhìn, trong mắt lửa giận giống như có thể đem hết thảy trước mắt đốt cháy hầu như không còn. Người lão thất phu này, tàn nhẫn như vậy đối đãi vô tội hài thú, hôm nay ta nhất định muốn để ngươi trả giá đắt. Giọng Cố Vô Thiên như là như lôi đình vang vọng bốn phía, cuồn cuộn sóng âm chấn động đến không gian trùng quanh ông ông tắc hưởng. Hai tay của hắn đã âm thầm ngưng tụ thần lực, chỉ riêng mang lấp lánh ở giữa, giống như hai viên cỡ nhỏ tinh thần trong tay thay ngén. Tỳ thời chuẩn bị buộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Không khí chung quanh giống như đều bị nải không khí khẩn trương nhóm lửa, nhiệt độ kịch liệt lên cao, trở nên khô nóng vô cùng. Thái Huyền Thần Đế, Bất Diệt Thần Đế đám người cảm nhận được Cố Vô Thiên trên người kia khí thế bàng bạc cùng quyết nhiên sát ý, sôi nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỗi người bọn họ lấy ra pháp bảo, chỉ riêng mang bắn ra bốn phía, khí tức cường đại đan vào lẫn nhau, tạo thành một cô áp lực vô hình. Thái Huyền Thần Đế tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, thân kiếm vụ văn lấp loé, giống như năng lực chặt đứt thế gian tất cả trở ngại, Bất Diệt Thần Đế quanh thân còn cuốn một tầng bất diệt thần hỏa, cháy rung động, tỏa ra khí tức hủy diệt. Mà Lao Tổ thì đứng ở phía sau, thần sắc bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, giống như mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lạnh lùng cùng khinh thường. Chư 1199, các thần thú bọn họ bi tráng hiên thân, chư 1199, các thần thú bọn họ bi tráng hiên thân. Lúc này, bị bắt còn lại mấy cái hài thú, Huyền Long, từ điện cùng bá vương, cảm nhận được Cố Vô Thiên đứng ra, chúng nó trong lòng dâng lên một cố quyết tuyệt. Huyền Long, thân hình khổng lồ, quanh thân tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, vậy rồng lóe ra u quang. Nó dẫn đầu phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm, tiếng gầm cuồn cuộn, phảng phất muốn xông phá mảnh này để nén không gian. Từ điện, tương tự Kỳ Lân, toàn thân còn cuốn tử sắc lôi điện, hồ quang điện nhảy vọt, phát ra trận trận tê minh, hắn âm thanh bên trong mang theo không cam lòng cùng kiên quyết. Bá vượng, dáng người ưu nhã, lông vũ lóe ra như băng tinh sáng bóng, phượng hừ ấy vang tận mây xanh, âm thanh réo rắt nhưng lại lộ ra bi tráng. Chúng nó tâm ý tương thông, biết rõ cho dù dễ dỗ cũng khó có thể đảo thoát trước mắt tuyệt cảnh, và tham sống sợ chết, không bằng liều mạng một lần, đem lực lượng cuối cùng cho Cố Vô Thiên, trợ hắn thay đổi cảnh khôn. Huyền Long ngửa mặt ngâm, Quân thân quang mang đại thịnh, trên người vảy rồng từng mảnh lấp lánh, giống như như nói nó lâu đời năm tháng trong ẩn chứa lực lượng cùng truyền thừa. Nó đột nhiên hất lên đuôi rồng, thân rồng bắt đầu run rẩy kịch liệt, sau đó dứt khoát kiên quyết dẫn độ thần thú chi thể. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cỗ bàng bạc mà lực lượng cuồng bạo vì Huyền Long làm trung tâm hướng bốn phía tản sát vừa bãi ra, không gian giống như bị xé mở, phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Tại tự bạo nơi trọng yếu, Huyền Long tinh phách chậm rãi hiện hiện, tản gia nhu hòa lại lại mạnh mẽ quá mang, như là một quả sáng chói minh châu, hướng phía cỗ vô thiên phi tốc vọt tới. Cùng lúc đó, Huyền Long kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng long hồn, gào thét lên phóng tới cố Vô Thiên trong tay Hắc Long kiếm. Hắc Long kiếm cảm nhận được long hồn tới gần, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra vui sướng hô vũ, phản phất đang nên đón một vị đã lâu bạn thân. Long hồn dung nhập thân kiếm trong nháy mắt, Hắc Long kiếm quang mang đại thịnh, nguyên bản xưa cũ thân kiếm hiện ra từng đạo thần bí long văn, phù văn tại lớp lớp lóe, phóng xuất ra một cỗ cường đại trước nay chưa từng có kiếm khí, trực trùng vật tiêu. Ai có thể nghĩ tới Huyền Long vậy mà tại này thời khắc cuối cùng, đem chính mình long hồn khắc khắc ở Hắc Long kiếm trong thân kiếm, từ đây Hắc Long kiếm đem chân chính trở thành một con rồng hóa thân. Từ điện đúng lúc này phát ra một tiếng sục sôi tê mình, trên người tử sắc lôi điện càng thêm cuồng bạo, như là cuộn trảo mãnh liệt lôi hải. Nó bốn vó đạp địa, toàn bộ thân hình tách ra chói mắt tự quang, sau đó tự bạo thần thú chi thể. kia cuồng bạo lôi điện chi lực như cuộn trảo mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, không gian bị điện giật mang tràn ngập một mảnh ngân bạch. Từ điện tinh phách tại lôi điện bao quải bên trong, như là một viên sao băng hướng phía Cố Vô Thiên bay đi, tinh phách bên trong ẩn chứa nó đối với tốc độ cùng lực lượng cực hạn lĩnh ngộ, cùng với kia ý chí bất khuất. Băng Phượng triển khai hai cánh, Quân thân tỏa ra giết lệnh băng hàn thấu xương chi khí, không gian chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng, hình thành từng mảnh từng mảnh trong suốt long lanh băng tinh. Nó phát ra một tiếng thê mỹ phức gãy, sau đó dẫn bạo tự thân. Băng vương tự bạo sinh ra lực lượng, hóa thành một cỗ băng hàn phong bạo, quét sạch thiên địa chỗ đến, vạn vật đều bị băng phong. Băng vương tinh phách tại băng phong bạo bên trong lóe ra ngũ thải quầng mang, mang theo nó đối với sinh mạng cùng lực lượng đặc biệt cả ngộ, bay về phía Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên đứng tại chỗ, cảm thụ lấy ba con hải thú tự bạo sinh ra lực lượng cường đại, trong lòng vừa rung động lại cảm động. Ở thời điểm này cũng là đã hiểu ba con thần thú muốn làm gì. Đồng thời thì cảm ứng được cái khác ba con thần thú tinh phách cũng hướng phía bên mình bỏ tới, không có nghĩ tới những thứ này cùng mình giáo hảo hoặc là từng có qua gặp mặt một lần thần thú, cũng lựa chọn đem chính mình tinh phách giao cho hắn. Không muốn cô phụ chúng ta tấm lòng thành, giúp chúng ta làm thịt lão gia hỏa kia. Mấy người tâm tư toàn bộ biến thành một câu, nhưng cố Vô Thiên cũng là khó mà phản kháng. Hắn dang hai cánh tay, nên đón 6 con hải thú tinh phách. Làm tinh phách tới gần hắn trong nháy mắt, một luồng ôn hòa mà lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn tự thân thần lực qua lại giao hòa. Cố lực lượng này như là một dòng suối trong, chảy xuôi tại trong kinh mạch của hắn làm dịu hắn mỗi một tấc cơ thể, lại như một đám lửa đốt lên trong thân thể của hắn cất dấu lực lượng. Cố Vô Thiên chỉ cảm thấy thần lực của mình đang không ngừng kéo lên, kinh mạch bị không ngừng mở rộng, nguyên bản vững chắc cảnh giới bắt đầu rung động. Này thì tương đương với tiếp nhận rồi 6 vị thần đế quán đỉnh bình thường, dạng này thu hoạch lại há có thể là cùng ngày có thể ngự. Tại Huyền Long Long hồn dung nhập Hắc Long kiếm về sau, Hắc Long kiếm lực lượng phản hồi đến Cố Vô Thiên trên người, cùng 3 con hải thú tinh phách lực lượng hô ứng lẫn nhau. Cố Vô Thiên trung quanh thân thể chỉ riêng mang lớp lạnh, khi thị kim quang va trượng, đó là Huyền Long lực lượng hiển lộ rõ ràng. Khi thị tử quang bốn phía, ẩn chứa tự điện lôi điện chi lực khi thì ánh sáng màu lam lấp loé, tràn ra băng phượng băng hàn lực lượng. Ba loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, dung hợp, tại Cố Vô Thiên thể nội hình thành một cỗ càng thêm lực lượng cường đại dòng lũ. Theo lực lượng không ngừng hội tụ cùng dung hợp, Cố Vô Thiên cảm thụ đến chính mình cảnh giới đang không ngừng đột phá. Nguyên bản thần đế cảnh giới gồng cùng xiển xích tại đây cỗ lực lượng cường đại trùng kích vào, dần dần tan rã. Thân thể hắn bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu, làn da trở nên cứng cáp hơn, lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, giống như phủ thêm một tầng vô hình chiến giáp. Xương cốt càng biến đổi thêm tỉ mỉ, mỗi một cây xương cốt cũng ẩn chứa lực lượng cường đại, giống như có thể chống đỡ lấy thiên địa. Tinh mạch trở nên như rộng bằng nhau khoát dòng sông, thần lực ở trong đó lao nhanh không thôi, lưu chuyển tốc độ đây dị vãng nhanh mấy lần. Cố Vô Thiên ý thức giống như tiến nhập một không gian kỳ diệu, hắn nhìn thấy thần lực của mình như là sáng chói tinh thần, trong người trong vũ trụ lấp lánh. Những ngôi sao này không ngừng va chạm, dung hợp, càng biến đổi thêm sáng ngời, cường đại. Linh hồn của hắn cũng tại cố lực lượng này tẩy lễ hạ đạt được thăng hoa, càng biến đổi thêm tinh khiết, cứng cỏi, giống như có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Cuối cùng, tại sáu loại sức mạnh cộng đồng tác dụng dưới, Cố Vô Thiên thành công đột phá đến trên thần đế cảnh giới. Khí tức của hắn đột nhiên kéo lên, một cỗ cường đại ma lực lượng thần bí từ trên người hắn lan ra, tràn ngập tại tất cả không gian. Cỗ lực lượng này nhường thái Huyền Thần Đế, bất diệt Thần Đế đám người sắc mặt b abruptly, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, giống như đối mặt không còn là một cái bình thường người tu hành, mà là một tôn khống chế thiên địa thần linh. Lao Tổ Nguyên Bản vẻ mặt bình tĩnh thì cuối cùng xuất hiện một tia chấn động, hắn nhìn chăm chú Cố Vô Tiên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng cảnh giác. Hắn ý thức được, cái này Nguyên Bản tại hắn trong khống chế cái bối thế, vì mấy cái hải thú hi sinh cùng Cố Vô Tiên đột phá, trở nên vút tận lên. Cố Vô Thiên chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lóe ra tự tin cùng kiên định trị diên mang. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể Cố Kiêu Minh mông lực lượng, biết rõ đây là hồi lòng, từ điện cùng băng phượng dùng sinh mệnh cho hắn quà tặng. Hắn nắm chặt trong tay tản ra lực lượng cường đại hắc long kiếm, thân kiếm long văn giống như sống lại, xoay quanh bay múa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lao tổ đám người, âm thanh kiên định mà hữu lực, các ngươi việc các dừng ở đây, hôm nay liền là các ngươi tận thế. Dứt lời, Cố Vô Thiên quanh thân thần lực phô trào, như là một quả sắp bộ phát tinh thần, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía lao tổ đám người phóng đi. Một hồi càng thêm kịch liệt, khinh tâm động phách đại chiến, tại đây phiến thần bí giữa thiên địa chính thức mở màn, mà Cố Vô Thiên, nương tựa theo hải thú nhỏ quà tặng cùng tự thân đột phá, vì hoàn toàn mới tư thế, nên đón trận này sinh tử đỏ sức. Cố Vô Thiên đột phá đến trên thần đế cảnh giới về sau, quanh thân tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức từng đại. Tay hắn cầm dung nhập huyền long long hồn hắc long kiếm, ánh mắt kiên định mà sắc bén, không chút do dự hướng phía lão tổ đám người phóng đi. Hắn giờ phút này, giống như hóa thân thành chính nghĩa sứ giả, mang theo huyền long, từ điện cùng băng phượng di chí, quyết tâm kết thúc trận này do lão tổ đưa tới tàn khốc phong tranh. Thái Huyền thần đế Bất diệt thần đế và 12 người thấy Cố Vô Thiên khí thế hung hăng đánh tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bọn hắn biết rõ Cố Vô Thiên sau khi đột phá thực lực xưa đâu bằng này, nhưng là một phương cường giả, bọn hắn thì tuyệt không lùi bước tâm ý, sôi nổi nắm chặt trong tay pháp bảo, thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất thần thông, cố gắng ngăn cản Cố Vô Thiên công kích. Chương 1200, cuối cùng tiên ma thập tam kiếm, Trước 1, chương 1200, cuối cùng tiên ma thập tam kiếm, 1. Cố Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, thần lực trong cơ thể như cuộn trào mãnh liệt như cuồng triều phong trào, rót vào trong Hắc Long kiếm bên trong. Thân hình hắn lướt lên, như là một tia chớp màu đen vội xông hướng đối nhân, trong tay hắc long kiếm kéo ra kệ già kiếm hoa, thi triển ra uy trấn thiên hạ thiên ma thập tam kiếm. Kiếm thứ nhất, liệt không chạm một đạo sáng chói kiếm khí màu đen xé mở không gian, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Thái Huyền Thần Đế gào thét mà đi. Thái Huyền Thần Đế sắc mặt đại biến, vội vàngung động trong tay màu vàng kim trường kiếm, ngưng tụ ra một tầng màn ánh sáng màu vàng cố gắng ngăn cản. Nhưng mà, liệt không chạm uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt phát toé, kiếm khí trực tiếp đánh trúng thân thể hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Đúng lúc này, Cố Vô Thiên thân hình không dừng lại, kiếm thứ hai vẫy tinh kích theo nhau mà tới. Một kiếm này ẩn chứa tinh thần chí lực, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không nghiền nát. Bất Diệt Thần Đế thấy thế, quanh thân bất diệt thần hỏa cháy hung hực, cố gắng vì hỏa diễm chi lực chống cự. Nhưng vẫy tinh kích lực lượng như Thái Sơn áp đỉnh đánh tới, thần hỏa trong nháy mắt tản dạng, Bất Diệt Thần Đế cũng bị cố lực lượng này chấn động đến lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, nặng nề mà té ngã trên đất. Theo Cố Vô Thiên một kiếm lại một kiếm thi triển, Thiên Ma thập tam kiếm uy lực tầng tầng tiến dần lên. Kiếm thứ ba phần thiên nộ ngọn lửa nóng bỏng kiếm khí quét sạch thiên địa, đem không gian xung quanh thiêu đốt được vạn vật biến hình. Kiếm thứ tư U Minh Thích Kiếm khí như U Minh quỷ trảo, xảo trá tàn nhẫn, thẳng bức địch nhân yếu hại. Thứ năm kiếm Luân Hồi Trảm giống như mang theo luân hồi lực lượng, để cho địch nhân lâm vào vô tận luân hồi trong thống khổ. Mỗi một kiếm cũng uy lực kinh người, nhưng còn lại mọi người mệt mỏi chống đỡ, thương vong thảm trọng. Tại Cố Vô Thiên bén nhọn công kích đến, Thái Huyền Thần Đế đám người dần dần khó mà chống đỡ được. Pháp bảo của bọn hắn phát thoái, thần thông mất đi hiệu lực, cơ thể thì bị thương nặng. Cố Vô Thiên như vào chỗ không người, trong tay Hắc Long kiếm không ngừng thu gạt lấy địch tính mạng con người. Tiêu Thảm cùng tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Trong chốc lát, Thái Huyền Thần Đế Bất diệt thần đế và 12 người liền tại thiên ma thập tam kiếm bén nhọn thế công từ dưới, xô nổi ngã xuống, mất đi sức sống. Cố Vô Thiên chậm rãi thu hồi Hắc Long kiếm, trên người tung tóe đầy máu tươi của địch nhân, giống một tôn theo địa ngục đi ra chiến thần. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía lão tổ, cùng lão tổ giằng co. Lão tổ đứng tại chỗ, thân xác cuối cùng trở nên nghiêm túc lên. Hắn vốn cho là tất cả đều nắm trong tay trong, lại không nghĩ rằng Cố Vô Thiên có thể tại như thế tuyệt cảnh hạ đột phá, còn bằng vào thực lực cường đại chém giết hắn một đám thủ nạn. "Ừ, không ngờ rằng ngươi có thể đi đến một bước này, ngược lại là lão phu xem nhẹ ngươi." Giọng lão tổ trầm ổn như cũ, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia kiên kỵ. Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn lão tổ, trong mắt lửa giận chưa từng dập tắt, người lão thất phu này, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, giết hại vô tội hại thú, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lão tổ lạnh hừ một tiếng, quanh thân thần lực phu trào, một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa từ trên người hắn phát ra. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên cao lớn, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngươi cho rằng đột phá đến trên thần đế cảnh giới có thể chiến thắng lão phu? Quá ngây thơ rồi. Mười vạn năm trước, lão phu bước vào thiên đạo chi môn, đạt được vĩnh sinh, lĩnh ngộ lực lượng há lại ngươi năng lực tương tự. Dứt lời, lão tổ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, trên bầu trời mây gió biến ảo, mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét màu tím tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Mặt đất thì bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật sắp phá đất mà lên. Cố Vô Thiên không dám kinh hường, cầm thật chặt hắc long kiếm, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lão tổ nhất cử nhất động. Hắn có thể cảm giác được, lão tổ sắp thi triển thần thông cực kỳ cường đại, cái này đem là một hồi trước này chưa có áp chiến. Lão tổ hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra. Chỉ thấy một đạo cự đại tử sắc quang trụ theo trong tay hắn bắn ra. Như là một quả vẫn lạc tinh thần hướng phía Cố Vô Thiên đột tới. Tử sắc quang trụ những nơi đi qua, không gian sôi nổi phá toái, lộ ra đen nhánh vết rách. Cố Vô Thiên ánh mắt run lên, thần lực trong cơ thể điền quần vận chuyển, đem Hắc Long kiếm giơ lên cao cao. Hắn thi triển ra Thiên Ma thập tam kiếm mạnh nhất nhất tức, hỗn độn dị thế. Hắc Long kiếm thượng quang mang đại thịnh, một đạo ẩn chứa hỗn độn lực lượng kiếm khí phóng lên tận trời, cùng tử sắc quang trụ đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất dừng lại bình thường, sau đó bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lực lượng cường đại xung kích vì va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra đến, hình thành một cỗ kinh khủng sóng xung kích chung quanh sông núi trong nháy mắt đổ, dòng sông bị bốc hơi, mặt đất bị xé thành vô số mảnh vỡ. Cố Vô Thiên cùng lão tổ thân ảnh tại chỉ riêng mang cùng trong bụi mù như ẩn như hiện. Bụi mù dần dần tan đi, Cố Vô Thiên cùng lão tổ vẫn như cũ ngật đứng không ngã, nhưng hai người cũng chịu khác nhau trình độ tổn thương. Cố Vô Thiên khệ miệng tràn ra một tia máu tươi, quần áo trên người cũng bị lực lượng xung kích được rách nướt. Mà lão tổ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, sợi tóc lộ rộn, nguyên bản bình tĩnh nét mặt cũng bị một vẻ kinh ngạc thay thế. Chương 1200, cuối cùng tiên ma thập tam kiếm, 2, chương 1200, cuối cùng tiên ma thập tam kiếm, 2. Không ngờ rằng Ngươi có thể đón lấy lão phu một cái này." Lão tổ nhìn Cố Vô Thiên, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nhưng nhiều hơn nữa hay là sát ý. Cố Vô Thiên lau đi khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nói, "Ngươi thì không gì hơn cái này, hôm nay ta nhất định muốn vì những kẻ vô tội chết đi hại thú báo thù, kết thúc ngươi này tội ác cả đời." Dứt lời, Cố Vô Thiên lần nữa giơ lên Hắc Long kiếm, khí thế trên người lần nữa kéo lên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, giống như đã đem sinh tử không để ý. Lão tổ thấy thế, cũng không dám có chút lơ đễnh, quanh thân thần lực lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị nên đón Cố Vô Thiên vòng tiếp theo công kích. Một hồi càng thêm kịch liệt quyết đấu đỉnh cao. Tại đây phiến cảnh hoang tàn khắp nơi lại địa bên trên lần nữa chiến hai, tất cả nguyên sơ thánh địa cũng phảng phất đang là trận này số mệnh chi chiến mà quân dậy, tất cả mọi người không biết, trận chiến đấu này kết cục đem sẽ như thế nào, mà nguyên sơ thánh địa vận mệnh cũng đem tại lúc này bị sửa. Cố Vô Thiên hít sâu một hơi, đem thể nội thần lực vận chuyển tới cực hạn. Xung quanh thân thể của hắn hiện ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, đây là hắn sau khi đột phá lĩnh ngộ đặc thù lực lượng, ẩn chứa pháp tắc trong thiên địa lực lượng. Chân hắn đạp hư không, từng bước từng bước hướng phía lão tổ tới gần, mỗi một bước cũng giống như đạp ở lão tổ trong lòng. Lão tổ cảm nhận được Cố Vô Thiên trên người càng thêm khí thế cường đại trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an. Hắn biết rõ, trước mắt Cố Vô Thiên đã trở thành hắn uy hiếp lớn nhất, nhưng không nhanh chóng giải quyết, hậu hoạn vô cùng. Lao tổ hai tay nhanh chóng múa, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra một loại cổ lão ma thần bí thuật pháp. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy bên trong tán phát ra trận trận làm người sợ hãi khí tức. Vô số đạo chỉ riêng mang theo vòng xoáy bên trong bắn ra, như là từng nhánh núi tên nhọn hướng phía Cố Vô Thiên mà tới. Những ánh sáng này ẩn chứa cường đại pháp tắc chí lực, một sáng bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Cố Vô Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hắc long kiếm nhanh chóng vung lên, kiếm hoa tại lập loé tạo thành một đạo kiên cố phòng ngự bình thường. Chỉ riêng mang đánh trúng phòng ngự bình thường, bộc phát ra một hồi hào quang choi sáng, cường đại lực trùng kích nhường cố Vô Thiên cánh tay có hơi run lên. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, bước chân kiên định tiếp tục hướng phía trước. Cố Vô Thiên nhìn xem đúng thời cơ, thân hình lóe lên, như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện tại sau lưng lão tổ, hắc long kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn đâm về lão tổ. Lão tổ phản ứng cực nhanh, thân hình trong nháy mắt hư hóa, tránh qua, tránh né cố Vô Thiên công kích. Nhưng cố Vô Thiên sớm có đón trước. Đúng lúc này thì thi triển ra liên tiếp kiếm chiêu, như như gió bão mưa giảo hướng phía lão tổ công tới. Lão tổ một bên tránh né, một bên phản kích, thân ảnh của hai người trong hư không không ngừng lấp loé, giao thủ tốc độ nhanh đến mắt thường dường như khó mà phân biệt. Tại giao phong kịch liệt bên trong, Cố Vô Thiên phát hiện lão tổ thuật pháp mặc dù cường đại, nhưng mỗi thi triển một lần, đều cần thời gian nhất định đến khôi phục lực lượng. Hắn trong lòng hơ động, quyết định bắt lấy cái này sơ hở, cho lão tổ một kích chí mạng. Thế là, Cố Vô Thiên cố ý lộ ra một sơ hở, dụ dỗ lão tổ ra tay. Lão tổ quả nhiên chúng thế, thi triển ra một cái cường đại thần thông hướng phía Cố Vô Thiên công tới. Cố Vô Thiên nhìn xem đúng thời cơ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời ngưng tụ lực lượng toàn thân, chuẩn bị thi triển Thiên Ma thập tam kiếm tuyệt sát chi chiêu. Lão tổ thấy Cố Vô Thiên lùi lại, cho là hắn muốn chạy trốn, mừng rỡ trong lòng, ngay lập tức truy kích. Ngay tại lão tổ đến gần trong ngay mắt, Cố Vô Thiên nhanh xoay người, Hắc Long kiếm thượng quang mang đại thịnh, hắn thi triển ra dung hợp về long, từ điện cùng băng phượng lực lượng hỗn độn diệt thế thăng các bạn. Một kiếm này ẩn chứa 6 loại thần thú lực lượng, cùng với Cố Vô Thiên đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu linh nộ, uy lực so trước đó cường đại mấy lần. Một đạo kiếm khí khủng lồ như là một tia chớp màu đen hướng phía lão tổ vọt tới, những nơi đi qua, không gian bị cắt xẻ thành hai nửa. Lão tổ sắc mặt đại biến, muốn tránh né lại thì đã trễ. Kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng lão tổ, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Lão tổ cơ thể bị kiếm khí tổn vệ, chỉ riêng mang tiêu tán về sau, lão tổ thân ảnh lung lay sắp đổ, trên người hiện đầy vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Cố Vô Thiên nhìn bị thương lão tổ, trong mắt không có chút nào thương hại, ngươi việc các dừng ở đây rồi. Dứt lời, hắn lần nữa giơ lên Hắc Long kiếm, chuẩn bị cho lão tổ một kích cuối cùng. Lão tổ nhìn Cố Vô Thiên, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng, nhưng hắn không cam tâm thì thất bại như vậy. Tại Cố Vô Thiên kiếm rơi xuống trong nháy mắt, lão tổ dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, thi triển một loại cấm kỵ thần thông, cố gắng cùng cố Vô Thiên đồng quy vô tận. Cố Vô Thiên cảm nhận được lão tổ thân thượng phát ra cường đại ma khí tức nguy hiểm, trong lòng run lên. Hắn hiểu rõ, đây là lão tổ cuối cùng giãy rùa. Nhưng hắn không có lùi bước, mà là đem tất cả lực lượng hội tụ tại trên Hắc Long kiếm, đón lấy lão tổ công kích. Hai cột lực lượng cường đại lần nữa đụng vào nhau, chỉ riêng mang chiếu sáng tất cả nguyên sơ thánh địa. Lần này, tất cả nguyên sơ thánh địa cũng giống như không chịu nổi cỗ lực lượng này xung kích, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cố Vô Thiên cắn chặt răng, toàn lực ngăn cản lão tổ công kích. Thân thể hắn tại lực lượng cường đại hạ bắt đầu xuất hiện vết rách, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cố kiên định. Cuối cùng, tại Cố Vô Thiên ngoan cường chống cự dưới, lão tổ lực lượng dần dần tiêu tán. Lão tổ phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, cơ thể chậm rãi na xuống. Cũng là hao hết chính mình một lần cuối cùng khí lực. Chương 1201, số mệnh trận tướng, chương 1201, số mệnh trận tướng. Thời khắc này lão tổ, khí tức đa yếu ớt đến cực điểm, chỉ có chút giận mà tiến khí giải giáp. Cố Vô Thiên lặng lặng điệu đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, Hắc Long kiếm hồn như cùng một đầu vận sức chờ phát động mãnh thú, đối với Lao Tổ nhìn chằm chằm, tản ra lẫm liệt kiếp khí. Lao Tổ thật sâu thở ra một hơi, khí tức kiêu bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, ngươi thắng. Hạt Dụ, nghĩ đến đây cũng là trong cõi u minh thiên mệnh, là cái này thiên mệnh a. Cố Vô Thiên nghe lời ấy, trong lòng căng cứng dây cung thì chậm rãi buông ra. Trải qua rất nhiều đau khổ cùng chiến đấu, tất cả ân oán tình kỷ, tựa hồ cũng đem tại lúc này vẽ lên dấu chấm hết. Lao Đầu, bây giờ chúng ta cũng có thể ổn định lại tâm thần hảo hảo tâm sự đi. Cố Vô Thiên mặt mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn về phía lão tổ. Vĩnh Sinh lão tổ sắc mặt giống như tờ giấy tái nhợt, trong đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. "Thôi được, một ngày này Trung Quy Lạp sẽ đến. Người ta trong lúc đó, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định có một kết thúc." Cố Vô Thiên chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói nữa. Hắn lòng tràn đầy chờ mong, chờ đợi Vĩnh Sinh lão tổ kể ra kia 10 vạn năm trước bí ẩn quá khứ. Vĩnh Sinh lão tổ lầm vào một trận trầm mặc, một lát sau, mới âm thanh trầm thấp, giống như theo năm tháng chôn sâu u uất truyền đến, hồi ngược dòng đến mấy triệu năm trước, hỗn độn sơ khai thời khắc vương này vũ trụ mênh mông theo thời thế mà sinh. Mới đầu, hỗn độn trong chỉ có một phương chợt hẹp thiên địa, đó chính là bây giờ Nguyên Sơ Thánh Địa. Tung Dung không biết đi qua bao nhiêu vạn năm, trong thánh địa ra đời cái thứ nhất sinh linh. Cái này sinh linh thiên sinh địa dưỡng, không cần trải qua tu luyện nỗi khổ, sinh ra chính là vĩnh sinh bất diệt thân thể. Vĩnh Sinh lão tổ giọng nói gọn sóng không kinh địa giản thuật, Cố Vô Thiên thì hết sức chăm chú địa lặng lặng lắng nghe. Theo lão tổ lời nói, những kia phù đồi tại Cố Vô Thiên chỗ sâu trong ngõ hình tượng, phản phất bị một cố lực lượng thần bí tỉnh lại, dần dần rõ ràng nổi lên đi ra. Thật giống như hắn trong trí nhớ kia bị phong ấn sâu nhất một tầng, chính chậm rãi bị giải khai. Sinh linh kia, tại Nguyên Sơ Thánh Địa trung đường, phát hiện Nguyên Sơ Hải, cũng là Hỗn Độn Hải đầu nguồn, Nguyên Sơ giữa biển, sừng sững nhìn một tòa cao tới chín vạn trượng cự phong. Cự phong chi đỉnh, có phương viên trăm rậm xuống núi, dậm dặm tùng lâm cùng với thanh ngũ sơn cốc. Thế là, sinh linh kia liền ở trong sơn cốc, tỉ mỉ kiến tạo này tòa trúc viện, đem nó coi như chính mình nghỉ lại động phủ cùng mái nhà ở mát vườn. Nhưng mà, hắn lại loi một mình, thực sự quá mức cô đơn, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều chưa từng ăn giữ. Cứ như vậy, tại cô độc bên trong vượt qua mấy trăm vạn năm. Cuối cùng, hắn quyết định làm ra sửa đổi, đánh vỡ này lâu dài cô tịch. Hắn dứt khoát rời đi Nguyên Sơ Thánh Địa. Nhưng mà, Thánh Địa bên ngoài là một mảnh hư không vô biên vô tận, Hoàng Vu Tịch Liêu, không, có gì cả. Lúc đó, Nguyên Sơ Thánh Địa đã mở ra vô tận hỗn độn, tạo dựng ra rộng lớn bát ngát vũ trụ hư không. Cái đó tiên thiên mà thành sinh linh, tại vũ trụ mịt mờ này trong hư không, nương tựa theo vô thượng thần thông, sáng tạo ra một ngôi sao, cũng vì hắn mệnh danh là Khởi Nguyên Tinh. Mà Nguyên Sơ Thánh Địa thì bị hắn giấu giọ ẩn nấp tại Khởi Nguyên Tinh nội bộ, hai thông qua một tòa thần bí tiên đạo chi môn qua lại kết nối. Ngay ở đây, Cố Vô Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, nhịn không được mở miệng hỏi, "Sinh linh kia, đến tổ cùng tên cứ gọi là gì?" Vĩnh Sinh lão tổ trầm rãi lắc đầu, nói ra, cũng không xác thực tên lưu truyền, hắn vẹn vẹn có một cái xưng hiệu, gọi là Đạo Linh. Có thể, cái danh xưng này liền ngang ngửa với tên của hắn đi, hắn là Thiên Đạo hóa thân, cũng là Thiên Đạo thân mình. Cố Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu lão tổ tiếp tục hướng xuống giảng thuật. Vĩnh Sinh lão tổ trên mặt hiện ra hồi ức nét mặt, tiếp tục nói, "Đạo Linh sáng tạo khởi nguyên tinh sau đó, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Lớn như vậy tinh thần phía trên, tựa như ma pháp nhanh chóng xuất hiện liền miên sông núi, lao nhanh non sông, tung tùng hoa cỏ cây cuối cùng với muôn hình muôn vẻ sinh linh. Đại khái là theo nguyên sơ hải thu hoạch linh cảm, đạo linh tại sáng tạo khởi nguyên tinh thời điểm, dẫn đầu dựng dục ra Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải giống sinh mệnh cái nôi, dẫn đầu dựng dục ra sinh mệnh, sau đó sinh mệnh hỏa trùng lan tràn ra phía ngoài khuế tán, cuối cùng trải rộng lục địa. Hỗn Độn Hải dựng dục ra cái thứ nhất sinh mệnh, cũng là giữa thiên địa sinh ra cái thứ hai sinh linh, chính là một cái côn. Đạo linh đối với đầu này côn đặc biệt chiếu cố, thường xuyên cùng nó hái mọi trò chuyện, truyền thụ nó chứa vi tri thức rúc lòng chỉ đạo nó phương pháp tu luyện. Dần dà, cái kia côn dần dần trưởng thành, cuối cùng đã trở thành hải thú tổ tiên. Nghiêm ngặt tới nói, nó là khởi nguyên tinh thượng toàn bộ sinh linh tổ tiên, cho dù là thần bí hoàn tộc, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng nguyên tại đây. Cố Vô Thiên nghe đến đó, trong lòng đã mơ hồ đoán được đạo linh cùng cái tia côn thân phận chân thật. Nhưng hắn cũng không lên tiếng ngắt lời Vĩnh Sinh lão tổ, mà là tiếp tục lặng lặng lắng nghe. Vĩnh Sinh lão tổ dừng một chút, lại nói tiếp, theo khởi nguyên tinh bên trên sinh linh càng lúc càng nhiều, toàn bộ thế giới càng thêm hướng tới hoàn thiện. Đạo linh giao cho cái kia côn một cái nhiệm vụ trọng yếu, mệnh nó hướng những sinh linh khác truyền thụ chữ viết, ngôn ngữ cùng với các loại tri thức, đồng thời dạy bảo toàn bộ sinh linh tu luyện chi thuật. Giao phó xong nhiệm vụ này về sau, đạo linh liền rời đi khỏi Nguyên Tinh. Hắn bước vào vũ trụ hư không, hao phí trăm vạn năm dài dằng dặc thời gian, lại liên tiếp sáng tạo ra hàng tỷ ngôi sao. Mặc dù, trong đó tuyệt đại đa số tinh thần cũng không dựng dục ra sinh mệnh kỳ tích, nhưng trong đó có 3 viên khổng lồ nhất, tinh thần tách ra Vĩnh Hằng Quamanan, đã trở thành chiếu rọi vũ trụ hàng tinh, đây cũng là bây giờ mọi người đều biết Vĩnh Hằng thế giới. Tại đây tam đại hàng tinh trung quanh, còn có 9 đại tinh vực Ngoài ra, tại rộng lớn trong vũ trụ, vẫn tồn tại 3000 đại thế giới, những thế giới này cũng đều dựng dục ra mỗi người đều mang đặc sắc sinh mệnh. Đạo linh tại sáng tạo sinh mệnh trong quá trình, tìm được vô tận niềm vui thú. Hắn thản nhiên du đã ở tam đại hành tinh, chín đại tinh vực cùng với 3000 đại thế giới trong lúc đó, nương tựa theo vô cùng trí tuệ cùng thần thông, sáng tạo ra đủ loại kỳ lạ sinh linh, những sinh linh này dần dần sinh sôi phát triển, tạo thành vô số hình thái khác nhau chủng tộc. Thời gian thấm thoát, lại qua vài phần năm. Đạo linh vẫn luôn tại không biết mệt mỏi đi dò xét vũ trụ hư không, tận sức tại hoàn thiện đông đạo thế giới cho tự, tỉ mỉ chế định đủ loại quy tắc. Tại tuân xuất trong quá trình, hắn phát hiện các cái thế giới sinh linh phát tình trạng phát triển cao thấp không đều, có sinh sôi tốc độ cực nhanh, có thì tương đối chậm chạp, có trời sinh am hiểu tu luyện, có tại con đường tu luyện thượng lại khó khăn chồng chất. Tóm lại, các cái thế giới trong lúc đó, thực lực mạnh yếu rõ ràng, có thế giới vô cùng cường đại, có thế giới lại nhỏ yếu được không chịu nổi một kích. Thậm chí, hứa nhiều sinh linh mạnh mẽ cùng chủng tộc, bắt đầu ngấp nghé thế giới khác tài nguyên, phát động xâm lược chiến tranh. Vì dễ dàng cho quản lý này khó phân phức tạp vạn giới, cũng vì giữ gìn tất cả vũ trụ trật tự ổn định, đạo linh đối với những thế giới này tiến hành tỉ mỉ phân chia trên 3000 đại thế giới cùng hàng tỷ tiểu thế giới, bởi vì văn minh phát triển trình độ khá thấp, bị đạo linh đặt cấp thấp nhất văn minh tầng cấp, thuộc về cấp thấp vị diện, cũng là ngươi từng ra đời nhân linh giới. Mà tam đại hàng tình cùng chín đại tinh vực, hắn văn minh trình độ ở vào trung đẳng trình độ, bị đạo linh phân chia đến trung đẳng vị diện, cũng là các ngươi nói tới tiên cảnh. Về phân khởi nguyên tinh, bởi vì đặc biệt địa vị cùng độ cao phát đạt văn minh, ở vào cao đẳng vị diện, thì chính là chúng ta nói tới chân chính tiên nhân giới. Nó giống một chiếc cự luân, tại trong vũ trụ không ngừng tiến lên, kéo dài mở hỗn độn, mở rộng vũ trụ biên giới, khuyết chương đại vũ trụ pháp vi. Cố Vô Tiên trong lòng đã hiểu, những thứ này chẳng qua là chuyện xưa khúc nhạc dạo. Hắn nhất là ân cần, muốn nhất biết được mấu chốt sự tình, chắc hẳn sắp nổi lên mặt nước. Quả nhiên, Vĩnh Sinh lão tổ khắc khuôn mặt là hồi ức chi sắc, tiếp tục nghiêm hài nói, thời gian bánh xe chậm rãi nhấp nhô, đi tới 10 vạn năm trước, đạo linh lại lần nữa về tới Khởi Nguyên Tinh. Lúc đó Khởi Nguyên Tinh đã phát triển được tương đối hoàn thiện. Cái kia côn tại đạo linh rốc lòng dãy bảo dưới, đã đã trở thành Khởi Nguyên Tinh bên trên người mạnh nhất, đạt đến thần đế đỉnh phong chi cảnh. Đây là đạo linh chỗ cho phép, tại Cố Định Tiên đạo quy tắc phía dưới, sinh linh có thể đạt tới cảnh giới chi cao Rốt cuộc, trừ gia đạo linh bên ngoài, thế gian lại không ai có thể thật sự vĩnh sinh bất diệt. Nhưng mà, cho dù đạo linh thần thông cái thế, đối với thiên đạo khống chế cũng chỉ có thể đạt tới chín thành, vẫn luôn không cách nào làm được triệt để khống chế. Với lại, hắn đối với mình sáng tạo ba tầng vị diện, ước vạn thế giới, cũng không phải là hoàn toàn thỏa mãn. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, này thiên đạo trong vẫn tồn tại một ít tí vết, còn chờ tiến một bước bù đắp hoàn thiện. Chương 1202, đại kết cục 1, chương 1202, đại kết cục 1. Thế là, hắn mang theo cái kia cồn, cùng nhau vòng qua thần bí thiên đạo chi môn, về tới nguyên sơ thánh địa. Tại đạo linh lâu dài ảnh hưởng phía dưới, cái kia côn sớm đã tu luyện hóa hình, biến thành nhân loại bộ dáng. Tại đây tòa trạch viện bên trong, nó vì đạo linh người hầu thân phận, rúc lòng đối đãi đạo linh gần vạn năm lâu. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng trong, mưa dầm tấm đất, nó thì thu được vĩnh sinh năng lực, biết được làm sao khống chế thiên đạo quy tắc, duy trì vạn giới trật tự ổn định. Cuối cùng, trải qua gần vạn năm nghĩ sâu tính kỹ, đạo linh cuối cùng quyết định. Hắn muốn đối thiên đạo tiến hành hoàn thiện, tiêu trừ trong đó tì vết. Thực hiện cái mục tiêu này, có hai loại phương pháp có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, là phá hủy khởi nguyên tinh cùng với chư thiên vạn giới, nhường tất cả trở về ban đầu. Đạo Linh lại bằng vào tự thân vô thượng thần thông, lại lần nữa sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới. Thứ hai, thì là đạo linh lựa chọn bản thân hủy diệt, tự hủy tiên thiên thân thể, tan hết tự thân sở hữu công lực cùng thần thông, khiến cho trở về chư thiên vạn hạn giới. Nhưng mà, đạo linh lòng mang nhân tử, thực sự không đành lòng hủy đi này chư thiên vạn hạn giới, nhường tất cả sinh linh lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Với lại hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, chính mình làm vi tiên thiên mà sinh, hỗn độn sơ khai lúc cái thứ nhất sinh linh, chính là tiên đạo tồn tại Tỳ Vết cùng sơ hở can quân chỗ. Chính là bởi vì hắn tồn tại, thiên đạo vĩnh viễn không cách nào đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Ngay ở đây Cố Vô Thiên đã đại khái rõ ràng đầu đuôi sự tình. Hắn theo Vĩnh Sinh lão tổ lời nói, nói tiếp, "Do đó, tại 9 vạn năm trước đó, Đạo Linh vị phụ đắc cùng hoàn thiện Thiên Đạo, rước quát lựa chọn bản thân hủy diệt, nhường tự thân trở về chư thiên vạn hạn giới. Mà ở hắn bản thân hủy diệt trước đó, hắn đem nguyên sơ thánh địa cùng với duy trì Thiên Đạo vận chuyển trách nhiệm, phó thác cho cái kia côn. Mà cái kia côn, chính là khởi nguyên tinh toàn bộ sinh linh công nhận vị lão tổ kia, cũng là ngươi. Về phần Đạo Linh, ký ức chính là đời thứ nhất ta." Vĩnh Sinh lão tổ chậm rãi gật đầu. Ánh mắt bên trong chòng chọc lóe hiện lên một vòng bối rối, vội vàng tránh đi cố vô thiên kia thấm thủy còn như nơi tụ tập ánh mắt, tiếp theo nói tiếp, thực không dám giấu giếm, lão phu thân làm đạo linh trung thành người hầu, đối với đạo linh lòng tràn đầy đều là kính sợ, theo trong đáy lòng tuyệt đối tuân theo ý chí của hắn, đồng thời cũng đối với hắn có mang tâm hậu vô tận lòng tăng kích. Đạo linh rứt khoát tự sát về sau, thân hồn trở về chư thiên vạn giới, từ đó về sau, liền lại thì không có tin tức gì truyền đến. Tại ban đầu một vạn 5 năm, năm tháng trong, lão phu vẫn luôn không đổi địa tuân theo đạo linh nhắc nhở, cẩn trọng lại cẩn thận duy trì lấy thiên đạo bình ổn vận chuyển. Lão phu nguyên bản chắc chắn bằng vào đạo linh kia siêu phẩm vô song vô thượng thần thông, tất nhiên rất nhanh liền năng lực thành công bù đắp thiên đạo, lại lần nữa trở về này tòa triệp viện. Nhưng mà, một vạn năm thời gian như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua, đạo linh nhưng thủy chung bất vô âm tín. Lão phu lòng nóng như lửa đốt, lo lắng được như là kiến bò trên trảo nóng, thậm chí không tiếc hao phí thiên đạo chi lực, lục soát khắp chư thiên vạn giới mỗi một góc, có thể cuối cùng vẫn là chưa thể tìm được đạo linh mảy may tung tích. Cố Vô Tiên khẽ miệng có hơi câu lên, nổi lên một tia cười lạnh, giọng nói mang theo chất vấn hứng thú, như thế nói đến, ngươi nhất định đạo linh đã triệt để tạm biến, từ đây trên thế gian không còn tồn tại sẽ không còn trở về. Mà nguyên là thế gian độc nhất vô nhị Vĩnh Sinh Ngươi, lại tay cầm chấp trưởng Thiên Đạo đại quyền. Theo thời gian Lãng Yên trôi qua, ngươi liền bắt đầu sinh ra làm loạn suy nghĩ, Newton đem Nguyên sơ thánh điệu luyện hóa, thay thế Đạo Linh tôn vị, và mà trở thành này vạn giới chúa tể. Nghe nói Cố Vô Thiên lời nói, Vĩnh Sinh lão tổ trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một tia vẻ ấy nấy, nhưng thoáng qua trong lúc đó, hắn liền lẽ thẳng khí hùng lên. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa giải thích, Đạo Linh sáng tạo ra thế gian tất cả sinh linh, lão phu tự nhiên thì ở trong đó, La phu đối với lòng cảm kích của hắn giống như nước sông cuồn cuộn, liên tục không ngớt nhưng hắn ban cho lão phu vĩnh sinh khả năng, còn đem chấp trưởng thiên đạo quyền bính trao cho lão phu, sau đó lại kiên quyết lựa chọn bản thân hủy diệt. Lão phu đau khổ chờ hắn một phần năm, hắn nhưng thủy chung chưa từng hiện thân. Lão phu làm lúc cho là hắn đã không còn tồn tại, là vì phù đắp thiên đạo mà anh liệt hy sinh. Do đó, lão phu cố gắng luyện hóa thánh địa, thay thế hắn biến thành đạo linh, này lại có gì sai lầm? Ngươi đừng trách tội lão phu, muốn trách cũng chỉ có thể trách đạo linh quá mức chấp nhất tại truy cầu mà mỹ, quả thực là chấp mê bất độ. Ha ha. Cố Vô Thiên lại là cười lạnh một tiếng, cũng không tính cùng hắn tranh luận, chỉ tiếp tục trầm thuần nói, từ 9 vạn năm trước lên Ngươi quyết định muốn lấy thay mặt Đạo Linh, tiện tay bắt đầu luyện hóa Nguyên Sơ Thánh Điệu. Nhưng mà, ngươi cuối cùng không có Đạo Linh như vậy thông thiên triệt địa năng lực, luyện hóa trình gian nan dị thường, giống như đi ngược dòng nước, mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian khổ. Cho đến 2000 năm trước, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, ngươi vẫn như cũ chưa thể thành công luyện hóa Nguyên Sơ Thánh Điệu, vẫn luôn không cách nào thay thế Đạo Linh vị trí. Mà liền tại lúc đó, Đạo Linh một sợi chân linh, tại hạ và vị diện mô cái thế giới lặng yên hiện hiện. Đạo Linh chuyển thế trùng sinh. Càng là ngươi hơn lo lắng là, Nguyên Sơ Thánh Điệu bên trong lưu truyền ra hai quyển cửu thế vô song chí bảo, lưu lạc đến mênh mông trong hư không một bộ la ẩn chứa vô tận huyền bí tiên thư, một bộ la thần bí khó lường chật độ. Cho đến lúc này, ngươi mới bừng tỉnh đại ngộ, kia đúng là đạo linh tự sát trước đó liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Vĩnh Sinh lão tổ trên mặt hiện ra một nụ cười khổ sở, gật đầu nói, "Đúng vậy a." Lão phu chơ mắt nhìn kia hai quyển chí bảo lưu lạc hư không, lại bất lực, căn bản bất lực ngăn cản. Cho đến lúc đó lão phu mới tỉnh ngộ, nguyên lai đạo linh cũng không thật sự tan biến, hắn luôn lưu tại. Trên thực tế, hắn đã thành công bù đắp thiên đạo. Thiên đạo cùng hắn tương dung, lại có ý thức phản kháng. Nguyên nhân chính là như thế, lão phu hao phí 88.0005 luyện hóa thánh địa, nhưng cũng bèn bèn nắm trong tay tám thành lĩnh vực, vẫn luôn không cách nào triệt để thay thế đạo linh. Lão phu phát giác được đạo linh chuyển thế trung sinh, lại bởi vì không cách nào cản sửa thiên đạo quy tắc, mà bị trói buộc tại Nguyên Sơ thánh địa, không cách nào rời khỏi. Do đó, lão phu lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể càng thêm liệu mạng luyện hóa thánh địa. Lão phu lòng tràn đầy cầu nguyện, hy vọng đạo linh không muốn trưởng thành quá được tại nhanh chóng. Tốt nhất năng lực tại đạo linh trở về trước đó, lão phu liền có thể thay vào đó, triệt để khống chế Nguyên Sơ thánh địa. Cố Vô Thiên lần nữa lộ ra nụ cười, trong giọng nói mang theo nghiền ngẫm nói ra, cầu nguyện của ngươi dường như đạt được đáp lại. Hơn 1000 năm trước, Đạo Linh chuyển thế kiếm ma, tại vực ngoại trong hư không cơ duyên xảo hợp đạt được Chu Thiên Trật Đồ, lại phát hiện Vĩnh Hằng Tiên thư. Nhưng mà, trời không ngoại lòng người, Vũ Đại đỉnh phong thần đế liên thủ vây công kiếm ma, khiến kiếm ma bất hạnh vỡ lạc. 300 năm trước, Đạo Linh ba đời giáng lâm thế gian, đó chính là ta, Cố Vô Thiên. Vẫn như cũng là tại hạ và vị diện bộc lộ tài năng, lại vì làm cho người không thể tưởng tượng tốc độ bay tốc thành trượng, một đường vượt mọi chông gai sắt về thần giới, lại lần nữa leo lên đỉnh phong thần vương vị trí. Chương 1202, đại kết cục 2, chương 1202, đại kết cục 2. Sau đó, ta lại đi tới Khởi Nguyên Tinh, tự tay giết mấy cái kia đỉnh phong thần vương, thành công báo thù rửa hận. Lại sau đó, ta mở ra Thiên Đạo chi môn, thuận lợi về tới Nguyên Sơ Thánh Điện. Theo ta chuyển thế trung sinh, cho tới bây giờ xuất hiện tại trước mặt ngươi, vẻn vẹn đi qua 300 năm mà thôi. Thẳng đến lúc này, ngươi mới hoàn toàn hoàn hồn. Ngươi dù thế nào cũng không nghĩ đến, ta một thế này, lại chỉ dùng như thế thời gian ngắn ngủi, liền trở về Nguyên Sơ Thánh Điện. Do đó, khi ngươi phát giác được ta tồn tại lúc, mới hội lo lắng như thế muôn phần. Ngươi không cần nghĩ, ngự trực tiếp phái ra một đạo phân thân, xuất lĩnh tứ đại thần điện cường giả tiến đến vây giết ta. Cố Vô Thiên cùng lão tổ đối thoại đến tận đây tạm thời gián đoạn. Cho đến giờ phút này, tất cả chân tướng cuối cùng rõ ràng trước thiên hạ. Cố Vô Thiên tam sinh tam thế, thì triệt để rõ ràng. Trong lòng của hắn tất cả hoài nghi đều đã giải quyết dễ dàng. Vĩnh Sinh lão tổ sắc mặt đỏ bừng lên, hai mắt tràn đầy phẫn hận trợn mắt nhìn Cố Vô Thiên, thấp giọng quát trầm lên, nên nói, lão phu đều đã ngu tận. Hiện tại, giữa chúng ta cũng nên làm kết thúc. Bất quá, ngươi đừng hi vọng lão phu hộ nhận lầm, lão phu đối với ngươi thì không hề ấy nãi tâm ý. Cố Vô Thiên thần sắc bình tĩnh như nước, khẽ gật đầu nói ra: "Mặc dù ngươi phản bội ta, ta tuyệt không có khả năng lưu tính mệnh của ngươi. Nhưng trên thực tế, chân tướng rõ ràng sau đó, ta vừa không tức giận, cũng sẽ không chết ngươi. Ngươi không cần nhận lầm, càng không cần cảm thấy hầy nãy. Rốt cuộc, ta nhất định phải giết ngươi." Vĩnh Sinh lão tội nếm miệng cười lạnh: "Ha ha. Người ta trong lúc đó, nhất định chỉ có một người có thể còn sống tiếp theo, chấp trưởng tiên đạo. Tuy nói, ngươi đã từng là lão phu chủ nhân, nhưng bây giờ, ngươi vừa mới đạt tới Vĩnh Sinh chi cảnh, còn chưa khôi phục đạo linh thực lực cường đại." Lão phu cũng không phải là không có cơ hội lấy tính mạng ngươi. Cố Vô Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, "Thiên đạo vô tình, có thể thiên đạo thật chứ vô tình sao? Ta sẽ vì ngươi lập tòa tiếp theo biên mộ, đem tứ đại thần điện cùng chuyện xưa của ngươi tưởng tận ghi chép tiếp theo, chí ít đã từng các ngươi chân thực tồn tại qua." Lão tổ nhìn chăm chú Cố Vô Thiên thật lâu, sau đó lại cười, nói ra, "Cảm ơn." Vừa dứt lời, Hắc Long toàn lực bộc phát, giống như xôi trảo mảnh liệt màu đen dòng lũ, hướng phía lão tổ quét sạch thôn phệ mà đi. Một đời truyền kỳ, một đời kiêu hùng, như vậy vĩnh viễn đã trở thành lịch sử. Tại thành công đánh bại lão tổ Lặng lại thế gian rung chuyển về sau, Cố Vô Thiên cùng thê tử nhỏ mang thật sâu cảm ơn cùng nhớ lại tình, là 6 vị anh dũng hy sinh hải thú kiến tạo một tòa trang nghiêm tốc mục bia kỷ niệm. Tòa này bia kỷ niệm tiên chỉ tại Nguyên Sơ Hải khu vực Hải Tâm, vì cứng rắn nhất, long lanh thần bí sáng bóng vĩnh hằng huyền tinh dựng thành, bia trên khuôn mặt, tinh tế tỉ mỉ địa điêu khắc mỗi một cái hải thú mạnh mẽ dáng người cùng đặc biệt thần vận, thần thái của bọn nó sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trong bia nhảy ra. Mỗi một chỗ điêu khắc đường cong cũng chuốt xuống Cố Vô Thiên đối với hải thú nhóm kính ý cùng hồi tưởng mà vẩn quanh địa thân lưu chuyển phù văn thần bí, càng là hơn Cố Vô Thiên vị vô thượng thần lực khắc họa, gánh chịu hải thú nhóm vĩ đại công tích cùng huyền thoại bất hủ, khiến cho trải qua năm tháng thì vĩnh không tiêu diệt. Đồng thời cũng là tuân thủ lời hứa của mình, là tứ đại thần điện cũng là lập xuống bia kỷ niệm, đem chuyện xưa của bọn hắn khắc ở bên trên, đứng lặng ở tại thần giới bốn cái phương vị. Thời gian dung dung, như thời gian qua nhanh, mấy vạn năm năm tháng thoáng qua liền mất. Tại đây giải giảng giặc thời gian trong, Cố Vô Thiên nương tựa theo kiên cường nghị lực cùng đối thiên đạo khắc sâu linh mộ, thành công đột phá tu hành nặng nghề gông cùm xiển xích, đạt đến một chiếc nay chưa có hoàn toàn mới cảnh giới. Hắn giờ phút này Quân thân tán ra nhu hòa mà rồi giao khí tức, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện lộ rõ siêu thoát chẩn thế thần vận. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, vạn rằm không mây. Cố Vô Thiên mang theo dịu dàng hiền tục thê tử nhỏ, cùng với một đám hồn niên meter, tràn ngập tinh thần phấn chấn nhi nữ, lần nữa đi vào bia kỷ niệm trước. Bọn nhỏ quay chung quanh tại Cố Vô Thiên bên cạnh, trong mắt của bọn hắn lóe ra tò mò cùng sùng bái sen lẫn qua mang, không kịp chờ đợi muốn nghe phụ thân giảng thuật đoạn kia ầm ầm sóng dậy lịch sử. Cố Vô Thiên nhẹ khẽ vuốt vớt bia kỷ niệm, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái, chậm rãi mở miệng nói, bọn nhỏ Tại thật lâu trước kia, tứ đại thần điện tại lao tụ cổ hoặc cùng điều khiển, Nưu toán khống chế tất cả thiên địa, giá tâm của bọn hắn như là vô tận lỗ đen, thôn phệ nhìn thế gian hỏa bình cùng an bình. Vì bức Bách Ta đi vào khốn khổ, bọn hắn lại tàn nhẫn địa bắt đi hỗn độn hải 6 vị hải thú. Những kia hải thú cùng ta tình nghĩa thâm hậu, chúng nó vì giúp ta chiến thắng tà ác, dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự bạo thần thú chi thể, đem ẩn chứa vô tận lực lượng tinh phách cho ta, để cho ta đột phá cực hạn, tối cuối cùng thành công đánh bại lão tổ, cứu vớt thế gian và vân vân. Bọn nhỏ nghe được như si như say, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Tiểu nữ Nhi trong mắt lóe ra hồng ánh nước mắt, âm thanh non nớt lại kiên định nói, "Cha, những kia hải thú thật là dũng cảm, chúng nó là chân chính anh hùng, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ bọn chúng." Con lớn nhất thì nắm chặt nắm tay nhỏ, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị, "Cha, ta về sau cũng muốn tượng ngài cùng hải thú nhóm một dạng, thành vị một cái dũng cả người, thủ hộ thế giới của chúng ta." Cố Vô Tiên vui mừng cười, hắn sờ lên bọn nhỏ đầu, nói ra, "Bọn nhỏ, nhớ kỹ phần này dũng cảm cùng chính nghĩa, này là chúng ta Cố gia truyền thừa, cũng là thế gian quý bảo nhất, phẩm chất." Thế điện sau khi kết thúc Cố Vô Tiên nhìn phương xa, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kiên định. Hắn xoay người, với người nhà nói ra, "Bây giờ, ta đã đạt tới cảnh giới mới, là lúc mở ra hành trình mới. Chúng ta sẽ tiến hành vị diện lữ hành, đi thăm dò những kia không biết thế giới, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều khiêu chiến, nhưng cũng sẽ có càng nhiều kỳ ngộ cùng mỹ hảo chờ đợi chúng ta." Thê tử nhỏ mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với Cố Vô Tiên tín nhiệm cùng ủng hộ. Bọn nhỏ thì hưng phấn mà hoan hô lên, đối với tức sắp đến vị diện lữ hành tràn đầy ướm mơ. Kiếm ma từ đây thay đổi một truyền thuyết, đã trở thành thế hệ tu tiên giảm một cái mơ ước cùng ước mơ. Đã hoàn tất.